Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà thấy Mã Tam chạy ra khỏi quan tài, thì Hứa Phúc liền dẫn Bạch Thế Bảo đến miệng quan tài xem xét. Bạch Thế Bảo nhìn vào bên trong, thấy một nữ thi nằm thẳng đờ. Bên dưới hình như là còn đè một người Thầm cảm thấy kỳ lạ Một xác chết hai người sống làm gì trong quan tài chứ Lước mắt nhìn thì lại không thấy bóng dáng con quỷ nào Bên hỏi hứa phúc Hứa đại ca Trong này không có hồn ma sao Thì nó nghe thấy chúng ta nói chuyện Nó còn dám ra ngoài nữa sao Hứa phúc cười cười Rồi rút dích sắt bên hông ra Quăng vào xác chết kéo mạnh quát Xem người còn trốn đi đâu Bạch Thế Bảo trơ mắt nhìn thấy hứa phúc từ trong thân xác nữ thi kéo ra một hồn ma Con ma nữ bị hứa phúc dùng xích sắt trói lại, không phủng vẫy được Sợ hãi quỳ sụp xuống, run dậy Hứa phúc chỉ vào quan tài nói Con ma này là đến đây mượn xác, nhập vào thân xác của người phụ nữ đó Bạch Thế Bảo nhìn lại Nữ thi lúc này đã lập tức thay đổi hình dạng Lưỡi thề ra ngoài ra đến lửa thước Mắt trận trừng trông rất đáng sợ Hoàn toàn khác với cả hình dạng của con ma nữ, bạch thế bảo kinh hãi, thì ra là bị ma nhập, thay đổi hình dạ. Hứa Phúc dùng dây xích sắt trói con ma nữ vào cây, rồi đi đến xem xét lý ngũ đang nằm trong quan tài nói, người này bị dòa cho ngất xỉu rồi. Bạch thế bảo nhìn người đàn ông trong quan tài, bụng phệ, mắt trợn trắng, đến cả những lút tàn nhang trên mặt cũng đã trắng bạch. Bạch Thế Bảo liền đi đến bên cạnh của hư Phúc hỏi Hứa đại ca Lời lúc nãy Huynh còn chưa nói hết Theo Huynh thì vị quỷ sai đi cùng Huynh Phải đối phó như thế nào đây Xoẹt Tiếng xích sắt trên người ma nữ vang lên Hứa Phúc quay đầu lại trừng mắt Ma nữ không dám động đậy nữa Hứa Phúc kéo Bạch Thế Bảo sang một bên nói nhỏ Vị quỷ sai đó Là một lão khán giả mê xem hát Ta nói với hắn rằng Tối nay có diễn viên nổi tiếng hát tuồng Trốc qua thả Tào Tháo. Hắn liền chạy đến giáp hát nghe hát rồi, chắc phải đợi đến khi mà tan hát thì mới quay lại cơ. Bạch Thế Bảo nghe đến vợ Trốc thả Tào Tháo thì trong lòng chột dạ. Vợ này thì đã từng nghe ở kinh thành rồi, kể về chuyện thai chết cho người khác, chẳng lẽ lại ý trời giúp ta sao? Trở vị quỷ sai này xem xong tuồng, có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn, nói không chừng sẽ tha chết cho mình. Bạch Thế Bảo đang mừng rỡ thì lại nghe Hứa Phúc nói Nói thật thì tên quỷ sai kia là một tên linh mới Mới chết không lâu Ta cũng không quen biết hắn lắm đâu Chỉ biết hắn họ mã Cũng vì cái chuyện của Huynh Mà ta mới cố ý tìm hiểu la lịch của hắn đó Bạch Thế Bảo cảm động chắp tay với cả Hứa Phúc Ờ, làm phiền hứa đại ca phải bận tâm rồi Hứa Phúc tiếp tục nói Nghe nói lúc sống hắn là kế toán của hiệu buôn Ghi xếp trổ trách viết chữ đẹp lắm. Vợ hắn là đào hát tuổi trường đôi mươi, mảy liễu mắt phượng. Theo gánh hát đi khắp nơi biểu diễn. Vợ hắn là đào chính của gánh hát, giọng hát thì trong trèo người lại xinh đẹp. Lần nào cũng bán hết vé. Sau đó chuyển đến thiên tân tiểu trạm. Rồi bị một công tử con nhà quan để ý, mua chụp ông chủ gánh hát. Nói là ban đêm diễn riêng rồi lừa vợ hắn đi. Ngay đến đây thì Bạch Thế Bảo hình như đã hiểu Thầm nghĩ cái vị mã quỷ sai này Cũng là người chết oan, bền hỏi Sau đó nữa thì sao Thì giấy sao gói được lửa Vợ hắn gian díu Với cả công tử con nhà quan kia Gió thổi cỏ lay Hắn át hẳn sẽ phát hiện ra Sau đó thu dọn đồ đạc từ chức Đến thiên tân tìm vợ Kết quả có thể tưởng tượng được Hắn tức đến học máu Tay thì không còn sức cầm bút Lấy gì mà giết người cho hạ giận Hơn nữa cha của công tử kia là quan to Hắn là một kẻ yếu đuối Biết lấy gì mà đấu lại Hắn ôm một cục tức ở trên giường ba ngày rồi chết đó Bạch Thế Bảo lắc đầu thở dài Cái cục này khác với cả những gì ta đoán Rồi lại hỏi hư phúc Vậy sao hắn lại làm một chức võ quan câu hồn bắt quỷ âm ti vậy Thì hắn ôm hận xuống âm ti Phạt ác ti thì hắn đầy căm phẫn Tưởng hắn là người luyện võ Hơn nữa lúc sống hắn không làm điều ác nên giữ lại làm quỷ sai giống như ta thôi. Hứa Phúc kể lại đầu đôi câu chuyện của mã quỷ sai khiến cho Bạch Thế Bảo nghe mà thấy bức bối trong lòng. Hứa Phúc cảm khái nói, cõi trần gian là vậy đấy. Đợi lát nữa hắn đến, Huỳnh cư ngay theo sự sắp xếp của ta, chiều theo ý của hắn để hắn mở lòng. Chúng ta đi tìm người thế thân cho huynh rồi giao nộp là xong chuyện. Bạch Thế Bào gật đầu lia lia Nhưng không biết phải báo đáp Hứa Phúc như thế nào Thầm nghĩ nếu Hoàn Dương được Nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho hắn Đang nói chuyện thì bỗng từ xa có một hồn ma bay đến Hứa Phúc nói nhỏ Hắn đến rồi đó Bạch Thế Bào thấy hồn ma càng lúc càng đến gần Hắn ta thì mặc y phục màu đen giống như là Hứa Phúc Bên hông có đeo một sâu xích sắt Thân hình gầy gò như là đang lơ lửng giữa không chung Đến gần mới nhìn rõ rung mạo Miệng thì nhọn hoắt Hai mắt trúng sâu Sắc mặt vàng vọt Mũi cao môi mỏng Ánh mắt có chút lờ đờ Không biết đang liếc nhìn cái gì vì má quỷ sai này Đi đến trước mặt của hứa phúc chắp tay ái náy mà nói À hứa đại ca vất vả rồi Cái vở tuồng vừa mới kết thúc Ta vội vàng chạy về đây đó Hứa phúc cũng chắp tay cười mà nói À chuyện ta làm cũng đã xong cả rồi Không sao đâu Má quỷ sai quay đầu nhìn thấy con ma nữ dưới cốc cây đang bị xích sắt chói chặt là nhìn Bạch Thế bảoo vẫn chưa bị xích bèn nói ở làm phiền hứa đại ca cả rồi vậy chúng ta đi thôi nói xong hắn lấy xích sát từ bên hông ra định xích Bạch Thế bảoo lại hứa Ph vội vàng ra tay ngăn cản nói khoản đã xích xác ở trên tay quỷ sai âm ty thì không phải vật tầm thường mà là dùng để bắt quỷ câu hồn nhìn thì có vẻ nhẹ tênnh nhưng một khi đã khóa vào hồn ma Thì tam hồn lập tức mất hết sức mạnh Không có chìa khóa đặc biệt thì không thể mở ra được Vì vậy mà ma quỷ đều sợ tiếng của xích sắt Cứ ngỡ là quỷ sai âm thi đến bắt hồn Hứa Phúc thấy má quỷ sai định khóa bạch thế bảo lại Giật mình vợ vàng xua tay ngăn cản nói huynh đệ khoan hãy ra tay đã Sao vậy? Má quỷ sai cầm xích sắt đứng ngay ra đó Hứa Phúc chắp tay mà nói Má huynh không biết đấy thôi Vị đầy tên là Bạch Thế Bảo, là cháu chất của ta ở xa. Lần này bị ghi tên trong công văn của âm ty phải áp giải xuống âm phủ. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa chúng ta có họ hàng với nhau, ta thấy thôi thì cứ bỏ qua chuyện xích sắt đi. Bạch Thế Bảo liếc nhìn Hứa Phúc thầm nghĩ, tục ngữ nói cách ba đời không còn họ hàng. Cháu chất thì chắc là xa lắm rồi, nhưng nếu tính theo tuổi của Hứa Phúc lúc chết thì phận cháu chất cũng không sai lắm. Má quỷ sai nhìn bạch thế bảo Rồi cất xích sắt vào bên hông cười mà nói À đã có hứa đại ca bảo lãnh Chắc chắn không xảy ra chuyện gì rồi Bạch thế bảo ngay vậy thầm nghĩ Hắn ta nói câu này Rõ ràng là đang nhắc nhở hứa phúc đó Hứa phúc ngay xong cười ha hả Nói với cả mã quỷ sai Mã huynh lo xa rồi Huynh làm việc này chưa lâu Không biết con người của hứa phúc ta Hứa phúc ta tuy không phải là quan lớn gì Nhưng ở trường sinh tử câu áp ti Thì cũng có chút tiếng tăm đó ấy chết Ta đâu có ý đó đâu Hứa đại ca nghĩ nhiều rồi mã quỷ sai thấy sắc mặt hứa phúc Có vẻ khó coi bền hòa dài Cười nói Ờ nếu vậy thì không cần xích sắt nữa Nào chúng ta lên đường thôi Hứa phúc nghe mã quỷ sai đòi đi Thì trong lòng cảm thấy rốt ruột. Nhìn thấy ở bên cạnh có một ngôi mộ mới bày rượu và hoa quả cúng. Bèn cười kéo mã quỷ sai lại nói. Mã Huynh đừng vội. Tục ngữ nói ăn no rồi mới lên đường. Ta và cháu chất này khó khăn lắm mới gặp được nhau. Còn nhiều chuyện muốn nói. Ở đây vừa hay có rượu và hoa quả. Hay là chúng ta ăn chút gì đó rồi đi cũng chưa muộn. Nhưng mà giờ giấc có vẻ... Hứa Phúc vội vàng ngắt lời. Yên tâm, giờ giấc ta nắm rõ mà, không gấp gáp đâu mã quỷ sai bất lực Ai bảo mình là quỷ sai mới, đành phải gật đầu đồng ý Sau đó hứa phúc kéo mã quỷ sai và bạch thế bảo đến bên ngôi mộ Cầm rượu cúng vừa ăn hoa quả vừa uống Trò chuyện với bạch thế bảo toàn những chuyện gia đình không đâu vào đâu Bạch thế bảo lần này thì mới biết thế nào là ma quỷ nói chuyện Thì ra cũng giống như là nói dối gặt người Khi đang nói chuyện thì gơ phúc lén lút nháy mắt với cả bạch tế bào. Bạch tế bào hiểu ý rót đầy chén rượu, tính mã quỷ sai. mã quỷ sai đỏ mặt từ chối. Thôi ta không uống nữa đâu, uống nhiều lỡ hết cả việc. Có lỡ chuyện gì đâu, chuyện này đáng là gì chưa? Ngày thường chúng ta ở âm ty buồn bực, khó khăn lắm mới mượn cớ công việc ra ngoài. Không uống vài chén thì sao được chứ? Huynh cứ uống thoải mái đi, trên đường về ta để ý là được. Hứa Phúc nói như vậy không phải là muốn trúc say má quỷ sai Mà là cảm thấy thời cơ chưa đến Rượu vào thì lời ra Má quỷ sai liền than thở Toàn là kể những chuyện phiền muộn lúc còn sống Bạch Thế Bảo nghe mà khó hiểu Người ta chết rồi sao còn bận tâm chuyện vật vãnh lúc còn sống làm gì Má quỷ sai lúc này mắt đã lờ đờ Nâng chén rượu Lơi cũng có chút cứng oán trách với cả hứa Phúc Hứa đại gà Tôi nói Huynh đừng có chê cười ta Hứa phúc ngay vậy thầm nghĩ thời cơ sắp đến rồi bèn cười mà nói ấy chết Mã Huynh nói gì vậy? Chúng ta là anh em Sao có chuyện người nhà chê người nhà được? Mã quỷ sai nghe xong cảm động hốc mắt ánh lên tia sáng Bạch thế bào nhìn thấy thầm nghĩ thì ra là xúc động đến phát khóc đây ưa Nhưng mà sao không thấy nước mắt chảy ra nhỉ? Chẳng lẽ là sấm chớp đùng đùng mà không mưa? Thì ra là ma quỷ do tam hồn tụ lại không có nước mắt. Nên là khi cảm động, ánh mắt sẽ ánh lên giống như là nước mắt thiết tinh vậy. Má quỷ sai thở ra mùi rượu nói. Huỳnh có biết tại sao? Ta lại thích xem hát hay không hả? Hứa Phúc nói. Thì tuồng hay ai mà chả thích xem. Huỳnh đoán sai rồi. Huỳnh đoán lại thử xem. Má quỷ sai rõ ràng là đã say. Hốc mắt lúc này đỏ hoe, lưỡi cũng có chút cứng. Hứa Phúc giả vờ như là không biết lắc lắc đầu Thì vợ ta nói thật là đẹp lắm Ngày xưa ở gánh hát cũng là đảo chính đó Má quỷ sai bắt đầu lại nhảy kể chuyện của mình Bạch thế bào nhìn hứa Phúc Thầm nghĩ thì ra chuyện này là thật Hứa Phúc lắc đầu ra hiệu trón im lặng Choang mã quỷ sai đập chén rượu xuống đất vỡ tan tành tức giận mà nói Ta chết oan uổng mà Nói rồi quả nên khóc lớn Bạch Thế Bảo thì lần đầu tiên nghe thấy tiếng quỷ khóc Âm thanh ai oán như là tiếng mèo kêu Tiếng khóc trói tai xé toạc màn đêm Rồi nhanh chóng lắng xuống xuyên thẳng vào màng nhĩ Khiến người ta phải tinh hãi sợn gai ốc toàn thân run dài Nhưng bà Nhưng mà ta vẫn không thể quên được nàng ấy Mỗi khi có cánh hát nào đến Ta lại không nhịn được mà chạy đi xem Cứ ngỡ là có thể gặp lại nàng ấy cơ Ngừa phúc ngừa cổ uống cặn một chén Mượn rượu cây xè cổ họng mà nói. Quả đúng Huynh là người trọng tình trọng nghĩa mà. mã quỷ sai gật đầu nói. Người khác thì ta không biết. Nhưng ta đúng là người trọng tình trọng nghĩa đó. Bạch Tế Bảo nghe vậy mừng rỡ. Nhìn hứa phúc thầm nghĩ chắc là thời cơ đến rồi đây. Hứa phúc cười cười với Bạch Tế Bảo. Rồi đột nhiên nghiêm mặt lại nói. Ai, đã nói mã Huynh là người trọng tình trọng nghĩa. Thì ta đây cũng nói thật. Vị này không phải là cháu chất chỉ của ta đâu Mà là huynh đệ kết nghĩa của ta đó Lần này hắn là chết oan uống Âm ty thì quả thật đã gửi công văn Phái chúng ta đến áp giải hắn về Nhưng bây giờ ta muốn tha cho hắn Hả? Cái gì? mã quỷ sai ngay vậy thì giật mình tỉnh diệu trừng mắt nhìn hứa phúc và bạch thế bảo Không biết nên nói như thế nào Ờ ý của má huynh thế nào Hứa phúc nghiêm mặt nhìn mã quỷ sai Mã quỷ sai kêu khổ, nếu giờ tha cho bạch thế bào, thì hắn ta không biết phải ăn nói như thế nào với cả âm ty Nhưng nếu không tha, những lời lúc nãy mượn rượu để nói ra, giờ rút lại chẳng phải tự vạ vào mặt hay sao. Hắn ta nhìn hứa phúc hỏi, ờ, vậy, vậy phải ăn nói như thế nào với cả âm ti chứ? Câu này là mã quỷ sai nói khi đã tỉnh táo, khéo léo ở chỗ là trong lời nói không hề nhắc đến chữ tha, mà là hỏi trước về hậu quả. Thì ta tính là bắt một hồn ma khác làm thế thân cho huynh đệ của ta. Đến âm ty đội mũ thay ý mà. Hờ, chuyện này... Má quỷ sai nhìn vẻ mặt của hứa phúc. Xem ra hắn ta nhất định là phải thả bạch thế bảo đi rồi. Nếu như mình cố chấp thì e rằng chuyện này khó nói. Nếu vậy chi bằng thì bán cho hứa phúc một ân huệ. Bạn cười mà nói. Thôi được rồi. Nếu hứa đại ca đã quyết định rồi. Thì ta xin ngay theo huynh Hứa phúc ngay vậy thì mừng rỡ Liền lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu âm ti Đưa cho mã quỷ sai nói Đây là 50 triệu lượng Huynh đệ ta tặng ta ngày trước Coi như là ta vào huynh đệ Cảm tạ ân tình của mã huynh Bạch tế bảo thấy vậy Nhìn hứa phúc thầm nghĩ Hứa phúc đại ca này thật sự là Hiểu rõ nhân tình thế thái Làm việc cũng rất hảo phóng Ngày trước có thể kết nghĩa anh em với cả hắn Thật sự là một may mắn Mã quỷ sai đẩy ngân phiếu trả lại nói Không được, số tiền này ta không thể nhận Sao? Mã huynh chế ít ư? Không nể mặt ta sao? Hứa Phúc cảm thấy không vui, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm Mã quỷ sai lắc đầu, nhìn bạch thế bảo mà nói Tiền này ta không cần Nhưng ta có một việc, muốn nhờ vị huynh đệ đại Nghe vậy thì hứa Phúc nhíu mày Bạch thế bảo cũng giật mình Hai người đồng thanh hỏi là việc gì? mã quỷ sai chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt bạch thế bào kéo vạt áo. Hất áo ra sau để lộ ra hai chân, bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt bạch thế bào. Bạch thế bào và hớ phúc thấy vậy thì kinh hãi. Vội vàng, đỡ mã quỷ sai đứng dậy. Nhưng mà mã quỷ sai thì tất quyết không chịu đứng dậy. Quỳ trước mặt bạch thế bào dập đầu thêm cái nữa, bắt đầu về mà nói. Chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu huynh đệ không đồng ý, ta không đứng dậy đâu. Bạch Thế Bảo vội vãng nói Ê chết, đại lễ như vậy, Bạch Thế Bảo ta sao có thể nhận cho được. mã đại ca mau đứng dậy đi, có việc gì cứ nói, ta nhất định sẽ xả thân mà. mã quỷ sai nghe xong thì cúi đầu, từ trong biển thốt ra mấy chữ Xin huynh, xin huynh giúp ta giết một người. Bạch Thế Bảo ngần người Thầm nghĩ ngươi là quỷ sai thường xuyên bắt quỷ Ngay cả đến quỷ cũng phải sợ ngươi Sao lại nhờ ta đi giết người chứ Chắc chắn là trong này có ổn khốc gì đó Bèn hỏi Ờ xin hỏi người đó là ai vậy Má quỷ sai nghiến răng nghiến lợi mà nói Là viên đại đầu Viên... viên đại đầu sao Hứa Phúc thấy sắc mặt bạch thế bào khó coi bèn hỏi Ờ viên đại đầu là ai thế Bạch Thế Bảo đứng ngây ra đó một lúc rồi quay sang Hứa Phúc mà nói Người này chính là vô đương triều Nắm ở trong tay binh quyền Tục hạ của hắn thì ai ai cũng có sông ống đạn dược Đừng nói là một mình Bạch Thế Bảo ta Mà cho dù có thêm 10 ta đi nữa Thì cũng không phải là đối thủ của hắn Làm sao giết được hắn chứ Hứa Phúc thở dài Úi, Ta chết lâu rồi Không ngờ bây giờ lại có một viên đại đầu khác Ờ má đại ca chẳng lẽ viên đại đầu này chính là Bốn chữ kẻ cướp vợ huynh thật sự là không thể nói ra được mã quỷ sai lắc đầu nói Người đó tên là Lý Dũng Tường Hắn ta có thể tắc quái tắc quái như vậy Là nhờ viên đại đầu là cha nuôi của hắn Bạch thế bào ngần người Thì ra Lý Dung Tường này cũng không phải là công tử con nhà quan Mà là nhận viên đại đầu làm cha nuôi Thảo nào lại ngông cổng như vậy Nhưng mà vợ hắn ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì Tục ngữ nói Oan có đầu nợ khói chủ Sao lại liên lụy đến viên đại đầu chứ Giết Lý Dũng Tường và vợ hắn ta Chẳng phải là trực tiếp hơn sao Hết có cơ hội là ta sẽ đi tìm Lý Dũng Tường và con tiện nhân đó tính sổ sao Nhưng mà bên cạnh hắn ta Có thêm hai đạo sĩ Có thể vẽ bộ đánh quỷ Ta không thể đến gần được Thật ra lúc nãy ta không phải đi nghe hát đâu Mà là đến nhà của Lý Dũng Tường tìm cơ hội Mới biết được là viên đại đầu Đã mời cao nhân pháp thuật Để bảo vệ Lý Dũng Tường đó Hứa phúc ngay vậy thì hiểu Chen vào mà nói Thì ra là như vậy Nhổ cỏ phải diện tận khốc Huynh muốn diệt trừ viên đại đầu trước Lý Dũng Tường mất đi chỗ rửa Đến lúc đó sẽ tự nhiên có cách đối phó sao Má quỷ sai gật đầu Bạch thế bảo lúc này thầm cười khổ Ở bên cạnh Lý Dũng thường có hai đạo sĩ bảo vệ Các người là hồn ma không vào được Lại có quan binh canh giữ nghiêm mật Ta cũng không vào được Nên mới nhắm vào viên đại đầu Không biết là cách này ai nghĩ ra nhỉ Binh pháp vây ngụy cứu triệu đâu phải dùng như vậy đâu Ờ không được đâu Ờ hay là ta nghĩ cách khác cho Huynh vậy Bạch tế bào cúi đầu trầm tư một lát rồi bỗng nhiên mắt sáng lên Quay lại nói với cả mã quỷ sai Chuyện này cứ để ta lo liệu Nhưng mà có một việc nhỏ, huynh phải giúp ta. Lại nói thì Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, cái quấn quỷ thư do sư phụ trương mù để lại thì thâm sâu khó lường Nếu như là ta có thể học đọc hiểu được, thì đạo pháp át hẳn sẽ tăng tiến vực bật. Đến lúc đó thần chắn giết thần mà quỷ chắn thì giết quỷ. Hướng hồ chỉ là giúp mã quỷ sai giết một người. Tuy nhiên cái quấn quỷ thư này quả thực không phải vật tầm thường. Một khi mà lật xem thì tâm thần liền bị mê hoặc Nếu có thể mượn sức mạnh của quỷ sai Dịch ra một bản khác Đến lúc đó thì không sợ những điều cấm kỵ trong sách nữa Chẳng phải là diệu kế hay sao Bạch thế bào nghĩ ra kế sách như vậy Bèn nói với cả mã quỷ sai Ờ mã đại ca lúc sinh thời Chắc là một vị chủ buôn Bút pháp lão luyện lắm nhỉ Hẳn viết chữ rất đẹp Việc nhỏ này ta nhờ thì cũng không khó đâu Chỉ xin Mã Đại Ca giúp ta sao chép lại một cuốn sách thôi Mã Quỷ Sai nghi hoặc Sao chép sách ư? Đúng là như vậy Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút Không nói ra lai lịch của thiên thư và những điều cấm kỵ trên đó Mã Quỷ Sai nghĩ thầm Cái việc sao chép sách cũng chẳng phải chuyện khó Bạch Thế Bảo đã bằng lòng thay mình giết người Sao chép giúp hắn một quyển sách thì có là gì liền gật đầu nhận lời nói Yên tâm Việc này cứ giao cho ta. Huynh đệ yên tâm đi. Chỉ là không biết là muốn sao chép cuốn sách gì vậy. Bạch Thế Bảo nói dối. À, là một cuốn sách cũ do Tổ tiên chuyển lại. Lâu ngày thì chữ trên đó đã mở. Làm phiền mã quỷ sai, chép lại một bản. Để ta để dành thôi mà. Hứa Phúc nghe vậy ở bên ngoài cười lớn nói. Úi dạ, sao chép sách thì có việc gì khó chứ? Việc này cần gì phải làm phiền mã huynh. Cứ đưa sách cho ta Ta sẽ sao chép cho Huynh mấy bạn liền Ờ cái này Bạch Thế Bảo có chút lo lắng Nhớ đâu Hứa Phúc bị quỷ thư mê hoặc tâm trí thì không ổn chi bằng cứ để cho mã quỷ sai làm đi Có đụng thì vận xui cũng là hắn cam tâm tình nguyện Bạch Thế Bảo bèn nhú mày về Hứa Phúc Hứa Phúc hình như hiểu ra Ho khan một tiếng rồi nói À ta nói đùa thôi Ờ thôi vậy vội nét chữ nguệ ngoạc xấu xí này của ta, viết ra e rằng huynh cũng chẳng đọc được. Lúc này mã quỷ sai hỏi dồn, "Đâu, xin hỏi sách ở đâu?" Bạch Thế Bảo bèn run dày, sờ soạng khắp người kêu lên, "Ôi, chết rồi. Ta lại để quên ở trong ngôi nhà của hai lão giả kia rồi. Sách thì vẫn còn ở trên thân xác của ta." "Vậy thì chúng ta đi lấy ngay thôi." Mã quỷ sai thì lòng nóng như lửa đốt, Nghĩ thầm là sao chép sách xong thì càng sớm càng tốt Để có thể sớm đổi lấy đầu của kẻ thù Bạch thế bảo bèn nói Được, chúng ta sẽ quay lại lấy sách Vừa giất lời thì hứa phúc liền ngăn cản mã quỷ sai lại nói Ờ, thời gian áp giải có hạn mức thôi Lúc này đã là trì hoãn một thời gian rồi Lát nữa chúng ta còn phải đi bắt một hồn ma đóng thế cho Bạch huynh đây Nhỡ lơ mất thời gian thì ê dẳng khó báo cáo đó Cái việc sao chép sách là việc tỉ mỉ, không thể vội vàng được. chi bằng cứ để cho huynh đệ của ta hồi dương trước đã. Ở đợi sau này quay lại lấy sách cũng không muộn. Hứa Phúc nói như vậy chỉ e rằng đêm dài lắm mộng, cân nhắc trước sau. Nghĩ thầm trước tiên là cứ để bạch thế bào hồi dương mới là điều quan trọng nhất. mã quỷ sai ngay xong thì cũng sợ lỡ mất giờ giấc, hơi ái nái chắp tay tạ lỗi với cả bạch thế bào. Ở huynh đệ à, ngươi xem việc này. Bạch thế bào nói. Ờ không sao Đợi các người làm xong việc công rồi đến tìm ta cũng được mã quỷ sai đáp Được, thực sự là xin lỗi Hai người này thì bây giờ hình như là hoàn toàn quên mất ai đang cầu xin ai thì phải Ban đầu là bạch thế bào cầu xin hồi dương Sau đó biến thành mã quỷ sai cầu xin bạch thế bào giết người Bây giờ lại biến thành bạch thế bào cầu xin mã quỷ sai sao chép sách Mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả lên Hứa Phúc lúc này nói với cả Bạch Thế Bảo Ờ thời gian gấp rút quá rồi Nếu đâu vậy Chúng ta hãy mau chóng trở về âm tà phục mệnh Ở trên đường tìm một hồn ma lang thang mà mắt Huynh đệ cũng mau chóng hồi dương đi Kiểu đêm dài lắm mộng đó Bạch Thế Bảo gật đầu Chắp tay tạ ơn với Hứa Phúc và mã quỷ sai rồi nói Đã tạ hai vị Ờ đã chiếu cố cho ta Bạch Thế Bảo này hồi dương đây Nói xong Bạch Thế Bảo xoay người đạp gió âm bay về phía thị trấn Má quỷ sai thì trong lòng cũng rất là cảm kích Nhìn theo bóng lưng của bạch thế bào khuất dần Khuấy miệng khẽ nhách lên Lộ ra một nụ cười khó phát hiện, thầm nghĩ Cũng là ngươi tự mình nhận đời việc này Ta đã ghi nhớ rồi Có thể thành công hay không đều trông chờ cả vào ngươi Nhưng sống chết thì không thể liên quan đến ta được đâu Sau đó thì mã quỷ sai quay lại Đang thấy Hứa Phúc đứng dưới gốc cây kéo dây xích, dắt con quỷ cái đến, liền hỏi Hứa Phúc. Giải xong ả này rồi, chúng ta đi đâu đây? Hứa Phúc cười cười nói, đương nhiên là đi uống rượu rồi. những ngươi phải mời ta đó, vì ngươi mà ta đã mất hết mặt mũi, còn đội mũ xanh lên đầu nữa. Nói nhảm vừa thôi, 50 triệu lượng bà kia còn chưa đủ cho ngươi uống hay sao? Hứa Phúc đi đến bên cạnh của mã quỷ sai thở dài. Ây! Ai... Chỉ đáng thương cho tên nhà giàu họ vậy Ở bát tự sinh thần quán đều hiệt thị là số bệnh phú quý đó Má quỷ sai hỏi Sao người lại biết bát tự sinh thần quán Hứa Phúc mở công văn âm tàu ở trong ngực ra Nói với má quỷ sai Chẳng phải trên này không phải viết rõ ràng rồi sao À Ngươi coi ta là tên ngốc kia sao Đây không phải do ngươi tự viết ở Má quỷ sai nhận lấy công văn âm Tào Xé làm đôi rồi ném xuống đất Hứa Phúc cười cười không nói Hứa Phúc nhìn về hướng của bạch thế bào rời đi lầm bầm Nhưng mà kể cũng kỳ lạ thật bát tự sinh thần của tên này sao lại khác với cả ghi chép trong sổ sách của âm tàu nhỉ Nhưng may mà đã qua mắt được Không bị hắn phát hiện Má quỷ sai vô vai của Hứa Phúc nói Thôi đừng nhìn nữa Nếu việc này thành công thì coi như hắn số may mắn Còn nếu không thành chúng ta lại tìm người khác vậy Hứa Phúc gật đầu xoay người kéo hồn ma nữ quỷ đi về phía của âm tào. Giờ thì tạm thời gác chuyện của Hứa Phúc và mã quỷ sai sang một bên. Quay lại nói về Tề Điên Sơn và Liêu Lão Thái đang ngồi ở ngôi nhà cổ phía Nam Trấn. Hai cao nhân kỳ môn độn giáp này đang bày binh bố trận, thất tinh mượn mạnh ở trong sân. Tể Liên Sơn và Liêu Lã Thái vì đồ đệ tương lai này mà đã không tiếc sử dụng vốn liếng, mượn thuật độn giáp do tổ tiên chuyển lại để cứu mạng Lam Tâm Nhi. Có thể thấy lòng yêu quý đồ đệ chỉ hận là không thể sớm có cháu chất. Lúc này đây Tể Liên Sơn hai tay bấm quyết, ánh mắt sắc bén, nhìn chầm chầm vào Lam Tâm Nhi ở trên tế đàn, không dám lơ là một chút nào. trên mặt đất chỉ đang vẽ trận pháp Tam Sinh Môn. Nếu Lam Tâm Nhi có mệnh hệ gì thì ông ta cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Ôi, ôi ma, ma ôi ôi, ta gặp ma ở Mãi Tha Ma. Ôi ôi. Lúc này một giọng nói khàn khàn the thế từ ngoài tường truyền vào sân. Liêu lão thái hai tay che chở ngọn nến ở trên tháp bát, liếc mắt nhìn về phía của Liên Sơn nói: này ông, nghe sao giống cái giọng của tiên côn đồ mã tam ở trong trấn thiên nhỉ? Tế Liên Sơn nhú mày, giữ vững tư thế không hề nhúc nhích nói. Thôi, đừng quan tâm đến hắn làm gì. Bây giờ bắt đầu hơi chuyển động rồi đó. Thiên cương dịch chuyển, đúng là thời khắc quan trọng. Tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác được. Cứ để mặc hắn la hết đi. Chắc là hồn ma của tiểu tử ở trong nhà kia đụng vải hắn, bị dọa choáng váng đâu mà. Lúc này hai huyệt khai vài hưu ở trên người Đã đã bị ngươi đồng thời mở ra rồi Thân thể nóng như lửa đốt Khí huyết ở trong cơ thể sôi trào quẩn quẩn Ai mà chịu nổi cái loại đau đớn này chứ Ai, Mà kể ra cũng số đen thật Hai huyệt khai vài hưu ở trên người Đã bị ông đồng thời điệp mở Thân thể nóng như lửa đốt Khí huyết ở trong cơ thể sôi trào quẩn quẩn như vậy Ai mà chịu nổi cái loại đau đớn này Cái tên nhóc đáng thương đó cứ như thế mà mất Ai, đồ đệ tương lai của ông đó Nói như vậy Và trong lòng Liêu Lão Thái thì Thầm mừng rỡ bởi vì kẻ chết là bạch thế bào Chứ không phải là đồ đệ tương lai Lâm tâm nhi của bà Tề Liên Sơn bèn quát Bà báo im miệng đi Trông coi trận pháp của bà cho kỹ vào Nếu loạn trận cước e rằng chúng ta sẽ phải xuống Âm gian thu nhận đồ đệ đó Liêu Lão Thái trường mắt nhìn Tề Liên Sơn cúi đầu nhìn ngọn nến ở trên tháp bát của mình Bỗng chốc lay động hai cái Ngọn lửa đột nhiên thu nhỏ lại nửa tóc Chỉ còn lại cái ngọn lửa xanh yếu ớt Run dày sắp tắt Chết rồi không ổn Lão giải chết tiệt ơi Lửa trên bát tháp sắp tắt rồi Liều lão thái vội vàng dùng hai tay che chở ngọn nến Chán đã dịn ra mổ hôi Cái gì Tế Liên Sơn kinh hãi Thì ra là kỳ môn là bát môn trên cơ thể Còn độn giáp là thuật độn giáp Bảy cái ngọn nến ở trước mặt Tế Liên Sơn Là để điều khiển trận pháp thất tinh mượn mạch Còn tháp bát do Liêu Lão Thái dùng, dùng bát xếp thành là để quản tiểu trận tam sinh môn. Hai người mỗi người giữ một vị trí để bảo vệ trận pháp trước mặt mình. Hiện giờ thì đại trận thất tinh chưa loạn nhưng tiểu trận tam sinh lại xảy ra vấn đề. Tề Đen Sơn hét lớn với Liêu Lão Thái. Cố gắng bảo vệ sinh môn đi. Mau dùng ẩn độn hội, hộ hộ hỏa. Ngay vậy thì Liêu Lão Thái bèn cắn ngón tay nhỏ máu lên ngọn lửa của ngọn nến. Miệng thì vội vàng niệm thuật kỳ môn. Chỉ thấy ngọn lửa sau khi ăn máu người thì bùng lên dữ dội. Ngọn lửa bốc lên cao hay thước. Vẫn chưa kịp để cho Liêu Lão Thái vui mừng. Thì ngọn lửa lại nhanh chóng yếu đi, lập lẩy sắp tắt. Liêu Lọ Thái sốt ruột, liền cắn cả hai ngón tay. Dùng máu của hai ngón tay tưới lên ngọn nến. Liêu Lọ Thái lo lắng nói. Sao huyết tế ẩn độn cũng vô dụng nhỉ Tế Đen Sơn thấy tình hình nguy cấp như vậy thì sốt ruột trong lòng. Liên vượn vàng cắn ngón tay rồi vẽ một hình nhân giả ở trên mặt đất giữ vững trận cước của mình. Sau đó bản thân ông ta thì rút đuôi ra ngoài, điến bên cạnh Liêu Lão Thái. Nhìn ngọn nến sắp tắt thì trong lòng lo lắng, liền tới trong ngực lấy ra một lá bùa giấy vàng đưa cho Liêu Lão Thái nói: "Mau đốt đi, e rằng gần đây có hồn ma quấy phá trận pháp rồi." Vừa nói thì có một hồn ma xuyên tường mà vào, dưới uh, chân âm phong trận trận. Thì Lưu Lão Thái còn chưa kịp đốt lá mùa kia Thì ngọn đến ở trên tháp bỗng chốc lé lên một cái rồi tắt ngủ Mà hồn ma này thì tất nhiên chính là Bạch Thế Bảo rồi Hắn muốn trở về ngôi nhà cổ để hồi dương Nhưng nào ngờ đã vô tình xông vào trận pháp của hai người Mượn sức gió ở trên người mình mà phá vỡ tam sinh môn của hai người Thổi tắt hoàn toàn, toàn bộ sô nến <cười> Chết rồi, tắt rồi Tế Liên Sơn nổi giận, liền vợ vàng dùng ngón tay quyệt xuống đất Lấy cho đất vô liên mí mắt Thì tức giận nhận ra chính là Bạch Thế Bảo liền mắng. Hả? Người lại muốn hại chết đặng ta sao? Bạch Thế Bảo xứng sở quay đầu lại nhìn về phía của Lam Tâm Nhi. Lam Tâm Nhi lúc này đang nằm ở trên tế đàn. Ở bên cạnh 7 cây nến tàn đang bốc khói trắng. Ngọn lửa đã cháy hết, không còn gì nữa. Liều Lõ Thái thì đang há áp miệng. Toàn thân run dày không thôi. Run dày chỉ vào 7 cây nến. miệng thì lắp bắp. Thất tinh đèn đều tắt cả rồi. Hồn người về trời rao. Lại nói vào lúc này thì bảy cây nến tàn ở trong sân nằm lăn đắp ở trên đất, ngọn lửa đã tắt, e rằng hồn đã về với trời. Hả? Quỷ sai hứa đại ca chẳng phải đã nói với ta rằng Lam Tâm Nhi sẽ không chết ra. Nhưng sao giờ lại thành ra như thế này nhỉ? Bạch Thế Bảo không dám tin hành động vô ý của mình, lại gián tiếp hại chết Lam Tâm Nhi như vậy. Tế Liên Sơn lúc này vội vàng chạy vào trong trận Pháp. Sơ soạn cái hình nhân giả dùng để chấn giữ chặt cước vẫn còn ấm áp. Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, kích động kêu lên. Tam sinh môn đã liên kết mạng sống của ba chúng ta lại với nhau. Bây giờ chúng ta bình an vô sự thì chứng tỏ nàng ấy vẫn còn cơ hội cứu sống được. Máu của hình nhân giả chưa nguội, vẫn còn cứu sống được đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì mừng rỡ hỏi, "Như vậy thật tốt quá rồi. Ờ xin hỏi ta có thể giúp gì được không?" Tề Liên Sơn nhìn bạch thế bảo lạnh lùng bà nói, ngươi sao? Càng xa càng tốt đi. Thì ra dưới chân hồn ma chính là ông Phong, chính là quỷ sát chi khí, xung khắc với cả Dương Phong do Tề Liên Sơn và Liên Lão Thái, quận thuật độn giáp triệu đến. Ông Phong quỷ dị thất thường, Dương Phong thì mạnh mẽ vô hình. Hai thứ gặp nhau thì liền tan biến, trận pháp tự phá giải. Cho nên là trước khi lập trận đều phải đốt hương thắp giấy kiêng kỵ ma quỷ quấy phá. Tất nhiên là Bạch Thế Bảo nào biết những điều này. Chỉ nghĩ rằng mình đã vô tình phá vỡ trận Pháp, khiến cho hai người kia tức giận không nguôi. Bèn thức thời quay về phòng, lén nhìn qua khe cửa xem họ lập trận thi Pháp. Nào, hãy đóng kín cửa sổ, đừng ra ngoài nữa. Tế Liên Sơn nói xong liền quay đầu lại hết với cả Liêu Lão Thái. Nhanh lên, không nên chậm chế. Chúng ta lập lại trận thất tinh đăng. Liệu Lão Thái kinh hãi mà nói, Lão già chết tiệt. Ờ, ông không cần mạng nữa sao? Mượn thiên mệnh là giảm thỏ. Một lần không thành công chứng tỏ thiên mệnh đã để. Nếu cưỡng cầu e rằng thiên mệnh không theo đâu. Hai người này là chúng ta đã ngàn cây nghìn đắng đưa tử yêu cương trở về. Ta không tin một người cũng không cứu sống được. Liều Lão Thái biết Lão già chết tiệt này một khi đã cứng đầu Thì 8 con trâu cũng chẳng kéo lại được Cũng chẳng còn cách nào khác đành phải cùng với cả Tề Liên Sơn lập lại trận pháp Rồi thay toàn bộ số nến Liều Lão Thái bước những bước chân nhỏ Đang cúi người đặt từng cây nến đỏ trước đàn tế Thì bỗng nhiên nhìn thấy ngón tay của Lam Tâm Nhi khẽ động đẩy Liều Lão Thái giật mình vừa vàng gọi Tề Liên Sơn Này Lão Giải chết tiệt Ngươi mau đến xem đi. Tế Đen Sơn đi tới xem, không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ chắc là thất tinh trận đã có hiệu quả rồi. Lam Tâm Nhi nằm thẳng cẳng ở trên tế đàn, sắc mặt dần dần trở nên hồng hào trở lại. Khẽ mở con mắt, nhìn xung quanh nhú mày hỏi. Ờ, Bạch Thế Bảo đâu rồi? Lam Tâm Nhi từ đầu đến giờ thì chưa từng gọi tên Bạch Thế Bảo. Giờ tỉnh lại thì câu đầu tiên lại là gọi tên Bạch Thế Bảo. Giống như một đứa trẻ ngủ dậy vội vàng tìm mẹ Tỉnh lại không thấy người thân nhất ở bên cạnh Cảm giác này có thể tưởng tượng được Có thể thấy bạch tế bào Ở trong lòng của nàng Đã có một vị trí rất là quan trọng Bạch tế bào đang ở trong phòng nghe rõ ràng Trong lòng thì không biết tư vị là gì Ta ở đây ở đây, Bạch Thế Bảo đây. Bạch Thế Bảo đáp lời, thấy Lâm Tâm Nhi không có phản ứng, vỗ đầu mà nói, thật là tệ mà. Bây giờ ta đang hồn liễu khỏi xác, làm sao nàng ấy có thể nhìn thấy ta được. Sau đó xoay người đi đến bên giường, sờ soạn thân xác của mình. Hơi nóng lúc trước thì đã tan biến không còn hơi, thân xác đã lạnh nửa người. Bạch Thế Bảo mừng rỡ liền chu vào trong thân xác Giống như bị cảm lạnh ngồi dậy Nắm chặt tay rồi lại dối chân ra Cũng không biết từ đâu Thì có một luồng tinh thần Cảm thấy toàn thân sảng khoái không nói lên lời Bạch Thế Bảo nhảy xuống giường Đứng ở trên mặt đất Vậy mà lại in dấu chân trên đất Kỳ lạ nhỉ Từ bao giờ ta lại có sức mạnh kỳ lạ như thế này Trong lúc mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc Thì ngay thấy Tề Liên Sơn và Lưu Lão Thái Ở ngoài cửa kích động kêu lên Ôi, cứu sống được rồi Cứu sống được rồi. Bạch Thế Bảo liền đẩy cửa ra ngoài nhìn thấy Nam Tâm Nhi đang ngồi trên tế đàn. Mở to mắt ngây ngốc nhìn mình, trong lòng có cảm giác rất là khó tạ. Ờ, đây là đâu vậy? Nam Tâm Nhi nhìn qua hai người lùn ở trước mặt, sau đó ngầm đầu hỏi Bạch Thế Bảo ở phía sau. Tế Liên Sơn và Lưu Lão Thái quay đầu lại nhìn. Bạch Thế Bảo đang đứng ngay ngắn sau lưng họ, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải bạch thể bào đã chết rồi sao? Vừa rồi hồn ma vẫn còn năng chạy nhảy lung tung bên cạnh, sao bây giờ lại đột nhiên hồi dương sống lại rồi? Lúc trước ngươi trống phải tuật dáng đầu của sư tỷ ngươi, may nhờ có hai vị tiền bối này cứu giúp đó. Bạch Thế Bảo liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lam Tâm Nhi nghe. Làm tâm nhi nhìn hai người này Cảm thấy có chút quen mắt Nhất thời không nhớ ra liền nói với cả Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái Ờ cảm ơn hai vị tiền bối đã cứu giúp Làm tâm nhi vô cùng kích cảm kích Không biết nên báo đáp như thế nào Liêu Đạo Thái nheo mắt lại Hai tay xoa xoa trước ngực cười hề hề mà nói Ê báo đáp thì thôi Ờ ta thấy lão giả dâm dê ma tổ kia Thì không phải người tốt lạnh gì đâu Ờ chi bằng đốt tờ bãi sư Sau đó bái tài làm thầy có được không hả? Lâm Tâm Nhi nghe xong mà giật mình. Thảo nào nhìn hai người này quen mặt như vậy. Lại nghe họ nhắc đến sư phụ ma tổ của mình thì lập tức nhớ ra, hai người này được gọi là Hỉ Hãn Hung Bà, chính là Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái tinh không tinh thông kỳ môn Lúc trước khi bàn bạc việc ở Miêu Cương thì có gặp qua hai vị này rồi. Nghĩ xong thì nàng mỉm cười nói. Thì ra là tế sư bá và liễu sư mẫu. Tiểu nữ tên là Lam Tâm Nhi, là tiểu đồ đệ của miêu cương cổ sư ma tổ. Liệu đạo Thái thấy Lam Tâm Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng thêm yêu thích không thôi. Vỗ tay mà kêu, tốt tốt tốt tốt, thật là đồ đệ ngoan mà. Tế Liên Sơn thì xa sầm mặt mày mà nói. À, ah, cái bà này, lạ thật đấy, như sống người ta là muốn nhận người ta làm đồ đệ ư. Không biết người ta có đồng ý hay không nữa cơ. Lam Tâm Nhi thì trong lòng biết hai người này biết kỳ môn độn giáp. Ngay cả đến sư phụ ma tổ cũng phải kiêng rẻ bao phần. Bây giờ nghe hai người này có ý muốn nhận mình làm đồ đệ thì lập tức kinh ngạc hỏi rồn. Ờ, có thật không ạ? Liều Lạ Thái đắc ý gật đầu với Tể Liên Sơn. Tể Liên Sơn nói, đương nhiên là thật. Nếu không chúng ta vất vả như vậy để làm gì? Ngươi hẳn là biết danh tiếng của kỳ môn độn giáp của chúng ta Xem sao bói toán Bày trận chống địch lợi ạ như thế nào Bây giờ chúng ta tuổi đã cao Không có con cái Chỉ sợ kỹ thuật này bị thất chuyển trong tay của chúng ta thì Làm tâm nhi rất lanh lợi Chưa để cho Tề Liên Sơn nói xong Thì đã nhảy xuống tế đàn quỳ xuống đất bái lại ngay Dạ con sớm đã nghe danh bát môn thông thân Độn giáp thiên thư Hôm nay được bái nhập môn hạ của sư phụ, sư mẫu, là vinh hạnh của Lam Tâm Nhi con à? Ngay vậy Tế Liên Sơn cười te cười tuét. Này, lão vui mừng cái gì? Đã nói trước rồi, đây là đồ đệ của ta. Liêu lã Thái lướt mắt nhìn Tế Liên Sơn, rồi chỉ tay vào Bạch Thế Bảo nói. Tiến tiểu tử kia kìa, mới là của ông đó. Tế Liên Sơn quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bảo đang vẻ mặt ngơ ngác không khỏi nhú mày hỏi. Thế nào? Ngươi có muốn bái ta làm thầy không hả? Bạch Thế Bảo xứng sở. Thầm nghĩ ta đã bái chương mù làm thầy. Trung thành với âm dương đạo phái. Làm sao có thể nói thay đổi môn phái là thay đổi được? Ta Bạch Thế Bảo dù có kém cỏi đến đâu. Ít ra cũng là người. mang theo trục danh sách môn phái âm dương. Đứng thứ 36 trong danh sách. Làm sao có thể đầu quân cho người khác được? Chính vì vậy mà Bạch Thế Bảo liền lắc đầu mà nói. Ờ. Xin lỗi, ta đã có sư phụ rồi à, Xin nhận tấm thịnh tình của hai vị à. Tế lên sơn ngay xong thì hít vào một ngụm khí lạnh Sắc mặt thối sầm đi Nhìn bạch thế bào từ trên xuống dưới một lượt trời nói Ta biết ngươi có thể chiêu hồi hồn dương Trong lòng cũng hiểu ngươi là người trong đạo phái Nhưng xem ra ngươi cũng chỉ là kẻ nửa vời Chỉ bằng bái nhập môn hạ của ta ta sẽ truyền thụ thuật độn giáp cho ngươi, ngày sau ắt có chỗ đứng đọ. Tục ngữ đã nói rồi, tự nhà thầy yêu tự nhà trò. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ tuy rằng Trương Mù chưa kịp dạy ta chút đạo pháp nào, nhưng mà cũng đối xử với ta không tệ. Làm sao ta có thể bị những lời ngon tiếng ngọt của lão già này lừa ạ? Điều tối kỵ nhất của môn phái chính là phản bội. Ăn cây táo rào cây sung, ta Bạch Thế Bảo Đương nhiên không thể phụ lòng sư phổ Hắn mẹ nói Dạ hạ Tuy rằng môn phái của tại hạ không thể so sánh bằng danh tiếng của kỳ môn đội giáp Nhưng mà cũng có điểm độc đáo riêng của nó Ở các vị không thể vì cứu tha mà ép buộc ta được Ngay đến đây thì tầy Liên Sơn đã nổi trận lôi đình Lam Tâm Nhi liền vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo Kéo tay hắn ghé sát tai nói nhỏ Đổ ngốc ạ Biết thời thế thì mới là anh hùng đó Đạo pháp của ngươi họ đạo pháp của hai người họ cao cường lắm. Bái sư học chút đạo pháp thì có gì không tốt chứ. Đợi học được chút đạo pháp rồi, lén chuồn đi cũng không muộn. Giờ ngươi đừng chọc giận họ lúc này, khó mà kết thúc êm đẹp được đó. Bạch Thế Bảo nghe xong liền lớn tiếng nói. Hả? Ta đâu có ngốc. Đạo pháp của họ có cao được cường đến đâu, thì ta cũng chẳng có chút hứng thú nào cả. Làm tầm nhì nghe vậy mà hát mồm, kinh ngạc kêu. Trời ạ, thật sự bị sư tỷ ta đồng độc đến ngốc rồi sao? Cho dù không có đồng ý với kiến của ta đi nữa, thì cũng không thể nói bô bô mồm ra vậy chứ. Liêu Lọ Thái lúc này đi đến bên cạnh của Tề Liên Sơn xa sập mặt mày mà nói. Này ông, xem ra chúng ta vừa cứu một con sói trắng mắt trắng đó. Tề Liên Sơn nghe vậy thì càng thêm giận, cười lạnh mà nói. Sói ư? Đuổi đi, ta đánh gãy chân của nó Lam Tâm Nhi thấy tình hình không ổn Nhìn bạch tế bào đang ngây ngốc trong lòng sốt ruột Liền quỳ xuống đất mà nói Xin sư phụ, sư mẫu, rộng lượng tha thứ Người này đã không muốn ở lại à, Hà cớ gì phải ép buộc chưa ạ? Hai người vẫn không nói gì Lam Tâm Nhi lại nói Dạ, bẩm hai người Con tử nhỏ đã không cha không mẹ Được ma tổ nhặt về Nuôi dưỡng làm đồ đệ Dạy con luyện chế cổ thuật Khiến chúng con huynh đệ tương tàn Tả Tà đạo như vậy con đã sớm rời đi càng tốt Đã quyết tâm bái hai vị làm thầy Con nhất định xem hai vị như cha mẹ ruột Bảo đáp ân tình Xin sư phụ của ông Sư mẫu Ta cho hắn đi Con nguyện ý ở lại hầu hạ Khoan đã Tế Liên Sơn cắt ngang lời Lam Tâm Nhi mà nói Mỗi người mỗi chi hướng Chúng ta cũng đâu ép buộc ngươi bằng lòng ở lại thì chúng ta tự nhiên vui mừng rồi Nhưng mà trên người hắn thì đã bị ta mở xong môn xong môn này là kỳ môn tri pháp của chúng ta Hắn nhất quyết không ở lại Vậy thì hãy trả lại kỳ môn chi pháp cho chúng ta đi Bạch Thế bào thì lúc này mới hiểu Thì ra những lá mùa vẽ đầy người chính là kỳ môn tri thuật Thả nào vừa rồi mình có thể in dấu chân trên mặt đất à, Đã thấy được sức mạnh là do hai kẻ quái dị kia ban cho Trả lại họ là được chứ gì Ta đây Bạch Tế Bảo không nợ ân tình của bọn họ là được Bạch Tế Bảo bè nói Được ta sẽ trả lại cho các người là được Tề Liên Sơn cười lạnh mà nói À trả ra Cơ thể một khi mở ra kỳ môn Cả đời không thể gỡ bỏ được đâu Ngươi trả lại thế nào Bạch Tế Bảo sốt ruột nói vậy Vậy ông bảo ta phải trả cái gì chứ Trả mạng chứ trả cái gì Mạng của ngươi là do ta cứu Mạng chết rồi Coi như là kỳ môn tri thuật cũng đã cũng được trả Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo xứng sở vội vàng nói Sao? Các người muốn mạng của ta ương Liều Lão Thái lúc này đi tới vỗ vai Tể Liên Sơn mà nói Ông ông lão chết tiệt Sao phải độc ác như vậy Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Ai nói cái bà lão này là miệng lưới cay nghiệt chứ là hung bả ư? Lời nói ít ra cũng dễ nghe đấy chứ nhỉ?" Liêu thái ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói: không cần mạng cũng được, nhưng mà phải để lại hai cánh tay của anh. ông tính giàu." Bạch Thế Bảo nghe vậy thì kinh hãi, "Trời ạ, cánh tay sao?" Tục Ngữ có câu, đánh trận giờ vào đôi chân, còn ăn cơm thì dựa vào đôi tay. Nay hai kẻ quái dị này muốn giữ lại hai cánh tay của Bạch Tế Bảo Chẳng phải là bốn mạng sống của anh hay sao? Chạy việc âm dựa vào hai chân thì đủ rồi Nhưng vẽ bùa thì sao chứ? Chả lẽ dùng ngón chân kẹp bút chu sa để vẽ ra bùa quỷ ư? Bạch Tế Bảo bè nói Ta có bảo các người một thuật kỳ môn này cho ta đâu? Là các người ép mua, ép bán Cứng rắn nhét cho ta Giờ lại đòi ta trả lãi là sao? ạ Thái nhìn Tây lênên Sơn che miệng cười mà nói ông thấy chưa hả kẻ ăn mày này còn chê cơm thiêu người cho hắn ăn đúng là phí phạm mà ẩm ẩm tế Li Sơn liền vung tay một trường đánh nát bệ thờ bên cạnh lực đạo rất là kinh người có thể thấy thể lực của ông ta rất là h hồng học T Sơn tức giận mà nói hắn ăn thế nào ta sẽ bắt hắn nhà ra thế đó Làm tâm nhi thấy trưởng này không hề tầm thường Tuy không phải là đạo pháp gì Nhưng chỉ riêng lực đạo thuần thúy này thôi Cũng đủ kinh người rồi Bình thường vẽ bồi trừ ma đều mượn ngoại lực Mà người tu đạo e rằng ít ai có thể lực như vậy Có thể thấy uy lực của Kỳ môn khai thân là như thế nào Làm tâm nhi vội vàng đứng dậy che chở cho bạch thế bào Rồi từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ Mẫu xanh cỡ miệng bát Cười nói với cả hai người Sư phụ, sư mẫu Đây là thiềm cổ, sư thúc đã tặng con ở bên trong có một con bạch mục độc thiểm đó. 100 con mắt sao? Dạ vâng ạ. Con thiểm này là vật hiếm có trên đời. Trên lưng nó có 100 con mắt. Ờ thông qua hai sợi râu mép ở trên miệng để mà phun ra độc khí. Tuy cũng chẳng phải trùng cổ lợi hại gì, nhưng mà có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Sư tỷ con thèm muốn đã lâu. Nay con xin dâng con độc thiểm này cho hai vị. Coi như đổi lấy hai cánh tay của Bạch Thế bà có được không ạ Liều Đạ Thái nghe thấy thì tò mò Dùng tay đẩy Tề Liên Sơn mà nói Lão giải trích tiệt Ta sống hơn nửa đời người Thật sự chưa từng nghe có thứ này đâu Tề Liên Sơn nói Đồ đệ của người khác Người cũng cướp Mà chung cổ của người khác Người cũng muốn sao Sao người cứ thích đồ của người khác vậy nhỉ Lão nói nhạc vừa thôi Đồ của mình đều nắm ở trong tay rồi, đương nhiên thích thứ mình chưa có chữ Liều Đạo Thái trưởng mắt nhìn tề lên sơn, rồi lại nói với cả Lam Tâm Nhi. Ây, đồ nhiên ngoan, nghe người nói ta cũng thấy rất tò mỏ. Ờ, ngươi mau mở ra cho chúng ta xem nào, ở một trăm con mắt đó trông như thế nào nhỉ. Bạch Thế Bảo ở bên cạnh, nghĩ thầm. Lam Tâm Nhi lúc trước thả chết, cũng không đưa thiềm cổ này cho sư tỷ nàng ta. Nhưng vì sao bây giờ lại lấy ra để mà cứu ta nhỉ? Làm tầm nhì thấy liều lọng thái có hứng thú Bèn mỉm cười với bạch tế bào Sau đó úp ngược cái bình nhỏ xuống đất Mở nút bình, miệng niệm chú ngữ Dùng tay vỗ vào đáy bình Bịch một tiếng Từ trong bình nhỏ rơi ra một con cóc màu xám đất Con cóc bụng phình ra to như là cái trống con Chớp chớp đôi mắt tròn xoe Nằm im ở trên đất không hề nhúc nhích Liều đạo thái thấy kỳ quái nói Ơ kìa, sao chỉ có một con mắt nhỉ, lại còn chết rồi ư Sơ máu đừng vội, thêm cổ này có pháp môn khai nhãn Khi chưa khai nhãn thì cũng giống như là cắp thường ngoài đồng ruộng Nhưng sau khi khai nhãn thì lợi hại lắm đó Liều Lạ Thái sốt ruột mà nói Đâu đâu đâu, mau cho ta xem đi Làm tầm nhi cắt ngón tay Rồi nhỏ một giọt máu trên lưng con cắp miệng niệm chú Ở trong chốc lát thì lưng con cóc thì ngày càng đỏ. Trên lưng nổi đầy rất nhiều mụn mủ lồi lõm, mụn mù giống như là bong bóng, càng lúc càng phồng to. Trong nháy mắt thì mụn mủ vỡ ra, như là mí mắt mở ra vậy. ở Vô số con mắt dày đặc từ từ mở ra, nhìn về bốn phương tam hướng, trông mà sợ cay ốc. Bạch tế bào những con cóc này đầy kinh ngạc, thầm nghĩ. Đây đúng thật là quái vật hiếm có trên đời. Thảo nào mà sư tỷ nàng ta lại muốn giết nàng ta để mà cướp con cóc này. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì con cóc này vẫn đợi trên người nàng ta Chẳng lẽ sư tỷ đinh giao của nàng ta không lục xuất thi thể của nàng ta ư Hay là sư tỷ nàng ta đã tìm được rồi nhưng không biết khẩu quyết điểm ở nhỉ Ngay tại lúc mà mọi người đang kinh ngạc Thì hai sợi dâu mép của con cóc này ve vẩy lên xuống như đang dò rét cái mùi vị xung quanh Rồi đột nhiên nhắm tịt hàng trăm con mắt phía sau Rồi ngẩn lên rũi thẳng người Lan một vòng lộ ra một cái bụng trắng hiếu, rũi hai chân nhỏ ra. Vậy mà vừa xoay vòng vừa phun nước tiểu ra ngoài. Ô, hay hay, tiểu rồi kìa, nó đi tiểu rồi. Liều đạo thái xem đến thích thú, vỗ tay khen hay. Làm tầm nhì cúi người xuống. Dùng cái bình nhỏ hứng nước tiểu của con cóc, ở bưng trên tay đưa cho liều lão thái nói. Sư mẫu không biết đấy thôi, nước tiểu của thiềm cổ này là bảo bối đó. Tục xưng là nước linh chi. Uống vào có thể xóa nếp nhăn, phòng lão hóa Có thể khiến cho sư mẫu trẻ mãi không già đâu ạ Ờ, là thật hay giả đấy Liều đã Thái nhìn cái bình nhỏ trừng mắt nhìn vào bên trong Tề Liên Sơn thì lắc đầu thở dài Ôi, Hết cách với cả bà lão nhà ngươi Bà lão nhà ngươi thật sự là không sợi chết à Cái gì cũng muốn thử Ui dồi, làm đẹp trẻ trung Ông ông thì hiểu cái đệch gì Liều đạo thái chửng mắt nhìn tề liên sơn, người thấy cái mùi tanh nồng nặng trong mình. Nghĩ ngợi một chút rồi dùng tay bịt mũi ngửa cổ uống cạn sạch. Bạch tế bào nhú mày lại thầm nghĩ, ở cái mùi khai đầy. Liều đạo thái sau khi uống xong thì sờ sờ mặt, ờ, cảm thấy da mặt căng ra. Hình như là thật sự có chút săn chắc, cười hề hề với cả tề liên sơn nói. Ờ, ông này, thứ này thật là thần, thần kỳ. Ờ, ông có muốn thử uống một ngụm hay không ạ Tề Liên Sơn ngửi thấy cái mùi khai nồng đặc Nhú mày bịt mũi mà nói Phụ nữ mới thích cái thứ này Ta đã không cần Úi, Thật sự là khổ thân ông chưa kìa Không có phúc mà Cho ông uống cũng là lãng phí Liệu Lào Thái trợn trắng mắt với tề Liên Sơn Đưa cái bình nhỏ cho Lam Tâm Nhi nói Đồ Nhi ngoan Vừa uống vừa ngon miệng Để vừa có thể xóa nếp nhặt Lại cho ta thêm một bình nhỏ nữa đi nào Làm tâm nhi thấy thứ này dỗ dành hai người vui vẻ liền cái bình nhỏ choang một tiếng ném xuống đất Rồi nhặt lên một mảnh vỡ cổ bình Dí vào cổ của mình Tấy lên sơn và lưu lo thái thì đồng thanh kinh ngạc nói ấy chết, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh cũng giật mình Chỉ nghe Làm Tâm nhi nói Làm tâm nhì may mắn được bái nhập môn hạ hai vị ân sư Trong lòng cảm kích vô cùng Không biết báo đáp như thế nào Chỉ là Bạch Thế Bảo đây Huynh ấy cô ơn cứu mạng với con Con không thể bỏ mặc huynh ấy được Xin sư phụ sư mẫu khai ân Tha cho huynh ấy một con đường sống Sau này con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa Chăm chỉ học đạo Không phụ lòng ân đức của sư phụ sư bẫu Lam Tâm Nhi đây là ăn mềm xong Thì lại đến cứng Vừa đấm vừa xoa Xem hai kẻ quái dị này có ăn hay không Liều lạ thái sốt ruột Thật sự là sợ Nam Tâm Nhi xảy ra chuyện gì Nếu không thì công sức này coi như uổng phí, Tiễn Vội Vàng nói. "Ấy, đừng đừng mà, à, chúng ta không giữ hắn lại là được chứ gì?" Lam Tâm Nhi mừng rỡ, rồi lại nhìn sang Tề Liên Sơn, thấy sắc mặt Tề Điên Sơn nghiêm trọng, liền dùng mảnh vỡ trong tay đâm mạch rạch ra một vết nhỏ trên cổ của mình. Vài giọt máu chảy xuống theo mảnh vỡ. Bạch Tế Bảo đứng bên cạnh sốt ruột nói, à, "Vì ta là vậy có đáng không chứ?" Làm Tâm Nhi mỉm cười với Bạch Thế Bảo Không trả lời rồi lại nói với Tể Liên Sơn Nếu sư phụ không đồng ý Con sẽ chết ngay tại đây Lại nói thì Lam Tâm Nhi chính là ăn mềm xong thì lại đến cưng rắn, vừa đẫm vừa xoa, xem hai kẻ quái dị này có ăn hay không. Liêu Lão Thái lúc này sốt ruột, sợ rằng thật sự là Lam Tâm Nhi đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì công sức này coi như uổng phí, liền vội vào mà nói. ấy đừng mà, chúng ta không giữ hắn lại đã được mà. Lam Tâm Nhi mừng rỡ, rồi lại nhìn sang tể liên sơn. Thấy rắc mặt Tề Liên Sơn nghiêm trọng, nàng liên dung mảnh vỡ ở trong tay đâm mạnh, rạch một vết nhỏ trên cổ. Vài giọt máu chảy xuống theo mảnh vỡ. Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh sốt ruột nói, Ờ, vì ta làm như vậy có đáng không hả? Lam Tâm Nhi chỉ mỉm cười với Bạch Thế Bảo mà không trả lời, rồi quay sang nói với Tề Liên Sơn. Nếu như sư phụ không đồng ý, con sẽ chết trước mặt người. Đến lúc đó, các người có đạo hạnh cao thâm. Thì cũng chẳng qua để truyền lại Sau khi quy tiên thì cũng không hay mặc tăng phục khóc tiến đưa nữa Liêu Lão Thái nghe như vậy thì sốt ruột vô cùng Thấy Tây Liên Sơn vẫn đứng thường gửi ra Liền giẫm mạnh lên mu bản chân của ông ta quát lên Ông còn ngật ra làm gì Đừng có mà để lỡ mất đứa đệ tử tốt này Tây Liên Sơn bất đắc dĩ gật đầu Rồi nói với Bạch Thế bảo Thôi được rồi, người đi đi Hôm nay ta tạm tha cho người Nhưng đừng bao giờ quay lại trấn vũ tây này nữa Nếu ta còn thấy người Nhất định sẽ phế hai cánh tay của người đó Bạch Thế Bảo không để đến lời của Tể Liên Sơn Mà quay đầu nhìn Lam Tâm Nhi hỏi Ờ Người thật sự là muốn ở lại đây học đạo Pháp với họ sao Trong lòng Lam Tâm Nhi như là có điều khó nói Nhìn Bạch Thế Bảo gật đầu suýt bật khóc Nhưng mà cố gắng kìm nén mỉm cười mà nói Lần trước huynh cứu ta, lần này coi như là chúng ta hòa đấy nhé. Bạch Thế Bảo gật đầu, nhìn quanh một lượt rồi xảy bước ra ngoài cửa. Tế Liên Sơn quay lưng lại cũng không ngăn cản. Chờ chút. Khi mà Bạch Thế Bảo vừa bước tới cửa, thì nghe thấy Lam Tâm Nhi gọi mình, quay đầu nhìn lại. Thấy nàng đang bước tới gần, đứng ở trước mặt à, của Bạch Thế Bảo. Nàng liền tháo một chiếc khuyên tai từ tay mình xuống. đặt vào tay của Bạch Thế Bảo, đôi mắt đỏ hoe mà nói: "Đây là phần thưởng ta đã hứa trước với cả huynh. Quyên tai này, huynh nhớ giữ lấy, đừng làm mất đó. Sau này gặp lại, ta sẽ tìm huynh để chuộc lại." Bạch Thế Bảo nhìn chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, cảm thấy mắt cay xè. Hắn nắm chặt chiếc khuyên trong tay, cảm giác hơi đau nhói. Lâm Tâm Nhi dùng tay xoa xoa mắt, cắn môi mỉm cười hỏi: "Giờ Huynh định đi đâu? À, ta có hứa giúp một người bạn làm một việc Có thể là phải đi rất xa Huynh sẽ có ngày quay trở lại chứ? Lam Tâm Nhi truy hỏi Bạch Tế Bảo thầm nghĩ nhiệm vụ mà mã quỷ sai giao Là giết một người rất khó đối phó Chuyến đi này sinh tử không biết ra làm sao Hắn lắc đầu mà nói Nếu ta còn sống, có lẽ ta sẽ quay lại thăm ngươi Lam Tâm Nhi thở dài, nhún vai vẫn cười nói. Được rồi, vậy thì... Lúc này Bạch Thế Bảo đang chắp tay cùng Lam Tâm Nhi đồng thanh nói. Bảo trọng. Bạch Thế Bảo lại liếc nhìn Tế Liên Sơn và Liệu Thái Bà. Khẽ nói với Lam Tâm Nhi. Mà này, hai người đó tính khí kỳ quạc lắm. Ngươi phải cẩn thận đó. Lam Tâm Nhi bền đáp. Yên tâm, ta tự biết cách đối phó. Đừng quên rằng ta thông minh hơn cả Huynh nhiều. Bạch Thế Bảo nghe vậy mỉm cười gặt đầu Quay lưng đẩy cửa bước ra Mượn ánh trăng mờ mà đi về phía Tây Trấn Lam Tâm Nhi đứng ở trong cửa Nhìn bóng lưng của Bạch Thế Bảo Đôi mắt dần dần đỏ hoe dưng rưng nước mắt Lam Tâm Nhi từ nhỏ không cha không mẹ Được à, sư phụ nhận nuôi Ngày ngày khổ luyện thuật cổ trùng Ban ngày sống cùng rắn độc kiến đen Ban đêm lại làm bạn với cả nhện dết Ở trong môn phái Thì cũng chẳng có chút tình nghĩa với ai Chỉ toàn là ghen ghét tàn sắt lẫn nhau Không biết từ khi nào mà trái tim lạnh lẽo của nàng lại được bạch thế bào sưởi ấm. Cứ như vậy mà cuộc chi li này như là một khúc bi ga không hẹn ngày tái ngộ. Lại nói sau khi mà chia tay thì bạch thế bào vội vã rời Trấn Vũ Tây, vừa tìm đường ra khỏi Tây Trấn vừa thầm tính toán trong đầu. Sau khi mà rời trấn Ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật là tốt Đợi đến đêm mai gặp mã quỷ sai Nhờ dịch quyển sách ma mới được Sau đó hắn đổi hướng Bắc tiến Đến tiểu trạm thiên tân Để giết người thay cho mã quỷ sai Nhưng chỉ là cái người đó là đương kim hoàng đế Làm sao dễ đối phó Giờ phải nghĩ cách thật là chu toàn mới được Khi mà đang trầm ngâm suy nghĩ Hắn liệt đi đến một góc phố Hắn bỗng nhiên Thấy hai bóng đen đang đi vội vã ở cuối phố, liền nấp vào chỗ tối. Cuộc đối thoại của hai người đó vọng đến tay của Bạch Thế Bào. Một người kinh ngạc nói. Hả? Người nói thật chứ? Tần dị ra, ta mã Tam đã bao giờ lửa ngươi chưa hả? người cứ đi với ta mà xem. Đại ca Lý Ngũ vẫn còn đang nằm trong con tài kia kìa. Um, nếu đúng như ngươi nói, thì ta sẽ lập tức phê duyệt công văn, mang người đến bắt hai lão giả đó ngay. Ờ, nhưng mà để lúc đó nhớ mang thêm người đó Hai lão giả quái thầy đó biết thuật kỳ môn độn giáp Yên tâm đi, những người ra tay đều là hào thủ võ công cao cường Dùng trận pháp đấu pháp thì không được Nhưng đấu tay đôi hoặc trói người thì lại rất giỏi đó Mìa Đột yên lúc này có một con mèo đen nhảy lên khỏi mặt đất Dựa vào sức mạnh của đôi chân phóng lên trên tường Đôi mắt màu xanh thăm thầm toát ra vẻ tà ác trong bóng đêm Cảnh giác nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Tần nhị ra, bây giờ không cần dẫn thêm nhiều người nữa sao? Một người có khuôn mặt nhọn hoắt, đôi mắt láo điên Trên mí mắt có nút ruồi mọc lông, tóc tay hôi rối bù. Vừa cãi đầu vừa lướt mắt nhìn xung quanh như đang đề phòng điều gì đó. Người này thì chính là Mã Tam, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Nhìn người trước mặt Mã Tam thì tuổi trường khoảng 14, vóc dáng to khỏe, vai rộng, mặc áo dài gấm hoa. ở bên ngoài khoác chiếc áo cộc tay thêu hoa, đầu đội mũ tròn, chân đi giày vải đen. Người này thì ngẩng đầu ứn ngực, bước chân vững vàng chắp tay đi tới dáng vẻ cực kỳ oai lẫm liệt. Người này chính là Tần Nghị gia ở trong miệng của Mã Tam. Nói về cái người này thì phải nói họ tên. Tần Nghị gia tên là Tần Đức. Lúc còn trẻ gia nhập bang hội, kết giao rộng rãi với đủ loại người trong giang hồ, học được một thân thần thông ở mở phiếu bắt cóc phụ nữ, ôn đá buôn bán trẻ em Nói chung là không việc ác nào không dám làm sau khi kiếm được tiền thì quyên góp cho triều đình hơn 400 lượng bạc sau đó thì xin được cái chức đạo đài Hữu danhh vô thực là còn cố ý mọc quan phục đội mũ lông chim chụp ảnh để làm kỷ niệm sau này triều đình cũ sụp đổ ắn ta lại nhờ người chạy trọt khắp nơi rồi mua được cái chức huyện lệ ở chấn Vũ Tây này lắc mình biến thành huyện Thái gia Tất nhiên là làm quan thì cũng không quên quần quân gốc. Tuy rằng là không còn thói ăn cắp vặt, bắt cóc buôn bán người nữa. Nhưng thủ đoạn đã được nâng cấp trở nên cao sang hơn nhiều. Là cho vay nặng lãi, rồi ăn tiền trà. Dựa vào quyền thế trong tay, làm ăn bằng cái nghề cho vay nặng lãi, bao che kiện tục. Dân chúng thì ngầm chuyển tay nhau. Diêm Vương là đại ca, còn Tần Đức thì là nhị ca. Ý là ngầm mắng hắn ta chính là một tên tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương. Tần Đức biết được thì cũng chẳng kiêng kỵ Ngược lại còn thường xuyên nhắc đến nhị ra nhị ra. Sau này gọi quen miệng thì mọi người đều gọi hắn ta là Tần Nhị ra. Tần Nhị ra lúc này hắng giọng mà đáp. Một mình ta là đủ. Mã Tam nghe xong không nói gì nữa. Khom lưng bước nhanh đi theo phía sau hướng về phía bãi Tham Ma phía Tây Trấn. Bạch Thế Bào nấp ở góc phố suy nghĩ. Ngay những lời của hai người này nói. Hình như là muốn hãm hại hai lão quái nhân kia. Thầm nghĩ sống chết thì có liên quan gì đến ta chứ. Tốt nhất là chặt đứt hai tay của hai lão quái nhân kia là tốt nhất đó. Bạch tế bào phủi áo thầm nghĩ vừa rồi đang ức chế một bộ. Xem ra hai người này muốn giúp ta xả giận rồi rồi xoay người bước đi. Tuy nhiên vừa đi được hai bước thì đột nhiên hắn dừng lại. Cảm thấy có gì đó không đúng. Vỗ đầu kêu lên. Ui thôi chết rồi. Vẫn còn lam tâm nhi. Lam Tâm Nhi đang ở cùng hai lão quái nhân đó cơ mà Lửa cháy thành trì Cá trong ao cũng bị chết Nếu hai lão quái nhân kia gặp nạn Thì chẳng phải Lam Tâm Nhi cũng bị li lụy hay sao Không được rồi Việc này ta phải quản rồi Không phải là vì người khác Hoặc là để báo đáp Lam Tâm Nhi Bạch Thế Bảo nhìn quanh bốn phía Vội vàng đuổi theo hai người kia Lặng lẽ nấp ở phía sau Bạch Lại nói thì dưới màn đêm hai bóng người đi thẳng đến bãi tham ma phía tây trấn Bãi tham ma này vẫn như cũ Ở bên cạnh một ngôi mộ mới Nắp quan tài nghiêng ngả Nến tàn sẻng vứt lung tung khắp nơi Bạch thế bào nấp trong bóng tối Lén quan sát nhất cửa nhất động của hai người bọn họ Tần nhị ra Chính là chỗ này rồi Má tam chỉ vào ngôi mộ mới Xuân dẩy mà nói Tần nhị ra vung áo khoác ra Cài vào thắt lưng bước tới nhìn vào trong quan tài Vẻ mặt sững sờ, vội vàng dùng tay che mắt lại mắng Ui mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm, sao lại cho ta xem cái thứ này lý ngu đâu rồi Mã Tam nhắm chặt mắt nói Ờ, vừa rồi bị đẻ ở trong quan tài mà Mãi kiếp người đúng là đồ vô dụng mà Tần Nhĩ ra chừng mắt nhìn Mã Tam Sau đó nhảy lên quan tài cuối người xuống Quả nhiên thấy có một người bị đẻ ở bên dưới nữ thi Hắn ta liền sắn tay áo lên túm lấy ngực của nữ thi Rồi vung tay vận sức nhấc sang, gân xanh trên chán nổi lên, cứ thế mà lôi lưỡi thi ra khỏi quan tài ném sang một bên Sau đó tần nhị ra hét vào mặt lý ngũ trong quan tài Người đừng giả chết ở đây nữa, dậy đi Lý ngũ đang nằm úp mặt trong quan tài không nói gì, rõ ràng là đã hôn mê bất tỉnh Tần nhị ra bất lực, nhảy vào trong quan tài, một tay tum lấy cổ áo lý ngũ, một tay sách lấy thắt lưng của lý ngũ Dồn hết sức lực, mượn sức eo vung tay, ầm một tiếng, đem ly ngũ nặng 200 cân ra khỏi quan tài. Ôi mẹ kiếp, tên này sức khỏe thật là kinh người nhỉ. Bảy tế bào nấp ở trong chỗ tối nhìn thấy thì kinh ngạc, không khỏi thầm không phục sức mạnh của vị da da này. Má Tam chạy lại, thấy ly ngũ sắc mặt tái mét mắt thì trợn ngược, khóe miệng sùi bọt mép, kinh hãi kêu. Ôi, ôi chết, chết rồi sao? Từng từng từng bịch Tần nhị ra ba bước Thì hai bước nhảy ra khỏi quan tài Nhú mày nhìn lý ngộ Dùng tay tát hai cái vào mặt quán Rồi nói với cả mã tam Đi Người đi lấy cho nhị ra ta một chậu nước vào đây Mã tam ngẩn người hỏi Tần nhị ra muốn rửa tay sao À Rửa cái con khỉ mốc Bảo ngươi đi thì đi đi Không nhiều Mã tam đứng dậy Xoay một vòng tại chỗ Phải mặt khó xử kêu lên Tần Nhị Gia ơi, chỗ này trước làng thôn sau thì đều không có sông không có giếng, ta đi đâu để mà lấy nước bây giờ. Tần Nhị Gia tức giận mà nói. À, người, người mắt mù hay là đầu óc lợn hả? Không thấy trên mộ đều có rượu hay sao? Má Tàm nghe vậy tự tát vào miệng bình một cái, kêu lên Tần Nhị Gia thật là sáng suốt. liền bước nhanh đến một ngôi mộ, thấy có bình rượu, chén rượu vứt lăn lóc trên đất. Đồ nhắm hoa quả thì cũng không bày ra hình chữ phẩm Giống như là bị người ta lục tung vậy Thầm nghĩ ai lại uống rượu ở cái nơi quỷ quay như thế này Tuy nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều liền nhấc bình rượu lên lắc lắc Nghe trường đầy áp liền bưng bình rượu chạy về Tần nhị ra nói Gọi hắn đừng ngủ nữa đi Đổ rượu lên mặt hắn cho hắn tỉnh táo trở lại Má ta mở biệng bình rượu Cầm bình rượu đổ lên mặt của Lý Ngũ ờ, Sao lại không có chút mùi rượu nào nhỉ Mã Tàm đổ được một nửa, chỉ không ngửi thấy cái mùi chút rượu nào. Lấy tay dính vào niếm thử, giống như nước lã vậy, trong lòng rất là nghi ngờ. Tần nhị ra nói, thời gian chắc lâu rồi, cuồn bay hết hơi rồi còn đâu, làm sao có mùi rượu. Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đổ đi. Bạch tế bào nấp ở trong chỗ tối thầm cười. <cười> rượu này đều bị ta và hứa đại ca, còn có cái mùi vị của quỷ sai kia nữa uống hết. Các ngươi bây giờ chắc chắn là không ngửi thấy mùi rượu rồi. Quay trở lại thì nước rượu để nguội ở trong nghĩa địa Giống như là nước giếng lạnh vậy Lạnh thấu xương Cứ như vậy đổ lên mặt ai mà chịu nổi Lý ngũ lập tức bật dậy từ dưới đất Dùng tay lau mặt chửi ẩm cả lên Ơ kiếp cái thằng danh nào Dám lấy nước rộ lên người ông hả Mã Tam liền ném bình rượu sang một bên Mừng rỡ mà nói à, Đến đây mà đại ca Mình cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Lý ngũ hoàn hồn trở lại Nhìn chăm chăm một lúc Ánh mắt quét đến tần nhị ra bên cạnh của má tam, lập tức ngẩn người, mặt mày co giật, vội vẳng chấp tay gọi. Ờ, tần nhị ra, sao ngài lại ở đến đây như vậy? Tần nhị ra bước đi vòng quanh lý ngũ, cười lạnh mà nói. <cười> hai người các ngươi cũng to gan thật đó. Đêm hôm khuya khoắn chạy đến đây đảo mộ. Không sợ ta bắt hai người các ngươi về nhà muôn võ đường sao hả? Lý ngũ ngẩn người chừng mắt nhìn mã tam khẽ hỏi. Này, đeo chuyện gì thế này? Má tam lộ vẻ bất lực Vừa nháy mắt ra hiệu cho ly ngũ đừng lên tiếng Vừa nhặt vàng bạc châu báu rơi trên mặt đất Khom lưng đi đến trước mặt của tần nhị ra mà nói À, nghe nói tần nhị ra mấy hôm nữa là tổ chức sinh nhật 44 tuổi Ờ, anh em chúng tôi là định mua chút quà mừng thọ cho tần nhị ra Ờ, khổ nỗi là không có tiền Nên mới phải đi đảo trộm mộ thế này đó Tần nhị ra cúi đầu nhìn vàng bạc châu báu Cười lạnh mà nói Dùng thứ này để mừng thọ ta... Hay là muốn giảm thọ ta đây hả? Mã Tam liền nhét vàng bạc châu báu vào lòng Tần Nhị Gia cười mà nói ấy Tần Nhị Gia phúc lớn mạng lớn Thứ gì có thể giảm thọ của Tần Nhị Gia được chứ? Tần Nhị Gia giả vờ không quan tâm Mà kệ Mã Tam nhét hết vàng bạc châu báu vào lòng ẵng giọng mà hỏi <cười> Mà này, cái chuyện lúc đến người nói đó Là Tề Liên Sơn và Liêu Lão Thái Hai lão quái thai đó ở bãi thăm ba này Đã bày bố kỳ môn độn giáp trộm xác chết Ta hỏi lại chuyện này có thật hay không Má tam dùng tay chỉ vào trong quan tài Mắt đảo liên hồi cười cười mà nói à, à. Tần nhị ra quả nhân sáng suốt à, Liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay Ngày xem đi Quan tài này chẳng phải chống không rồi sao Đi ngũ đứng bên cạnh cũng hiểu ra chuyện Xoa xoa cái bộ chạy đến tiếp đời Đúng đúng đúng đúng Tần nhị ra Hai cái xẻng và cây nến trên mặt đất đều là bằng trứng nọ Ta hiểu, nhưng mà nhớ đừng phá hoại hiện trường đó Ngày mai ta luận tội trước công đường Đây chính là vật chứng, nhưng chỉ có vật chứng thì chưa đủ đâu Tần nhị ra ho khan một tiếng, mã tam hiểu ý tiến lên nói à, Tần nhị ra yên tâm đi, hai chúng tôi chính là nhân chứng mà Nhưng mà nài còn nữa, ta không muốn nhìn thấy xác chết này đâu Các ngươi xử lý sạch sẽ đi, đừng dây dưa nữa Lý ngũ mặt mày hung dữ nói à hai anh em chúng tôi sẽ chọn một chỗ vắng vẻ, đốt đở thiêu, đảm bảo sẽ. Tần Nghị Gia hài lòng gật đầu. À, Tần Nghị Gia định ép bọn họ vào cái tội gì vậy? Mã Tam khẽ hỏi. Tà ma ngoại đạo, đào mộ trộn xác. Lại nói thì Bạch Thế Bảo đứng từ xa nghe thấy rõ ràng, Thầm nghĩ ba người này chắc là có thủ án gì với Tề Điên Sơn và Liễu Lão Thái. Vì sao lại bày miêu hãm hại bọn họ ở đây? Nếu như hai người bọn họ bị bắt Thì ê e rằng sẽ ly lụy đến cả Nam Tâm Nhi Ta phải nhanh chóng nghĩ cách mới được Bạch tế bào sơ soạn trên người Cánh tay quét đến dây đồng treo ở thắt lưng Đột nhiên nhớ đến quỷ sai hứa phúc Là hứa đại ca Lén lén cúi người xuống Thổi ba hơi liên tiếp vào lỗ trên đồng xu thầm gọi Ờ hứa đại ca Hứa đại ca mau đến giúp ta Vừa mới dứt lời thì không biết từ đâu nổi lên một trận gió âm Thổi đến lạnh sống lưng Bốp Tiếp đó bạch thế bào bị ai đó vỗ mạnh vào lưng Bạch thế bào giật mình quay đầu lại nhìn Không có ai cả Bạch thế bào ngẩn người Trong nháy mắt bừng tỉnh Liền lấy từ trong ngực ra hai chiếc lá dâu Nhét vào miệng, nhai nát rồi bôi lên bí mắt Lúc quay đầu lại thì đã thấy hứa phúc và mã quỷ sai không biết từ khi nào Đã ngồi sồm sau lưng của mình Sắc mặt trắng bạch và lẫn ửng đỏ Phả ra mùi rượu đồng nặng Bạch tế bào mừng dỡ ghé gọi Ôi hứa đại ca Má đại ca Hứa phúc quan tâm mà hỏi Ờ huynh đệ tốt Gọi ta đến gấp có như vậy là có chuyện gì ở chả là ba kẻ kia muốn bảy mưu ham hại người khác Xin hứa đại ca hãy giúp đỡ Nghĩ cách phá hỏng kế hoạch của bọn họ Ờ chuyện này sao Ừ Hứa phúc có vẻ hơi chần chừ Quay đầu lại nhìn mã quỷ sai. mã quỷ sai nhau mắt khẽ gật đầu. Hửa Phúc hiểu ý quay lại cười mà nói. Được rồi. Cứ giao cho bọn ta. Chuyện này không có khó. Ta sẽ nhập vào sắc ma nữ kia. Chưu chọc bọn họ một phên. Bạch Thế Bảo bổ sung. Tốt nhất là khiến cho bọn họ mấy tháng cũng không xuống giường được ý. Được được. Huynh đệ yên tâm đi. Hứa Phúc nói xong đứng dậy bay đi, lao về phía xác nữ kia nhập vào. Lúc này thì Bạch Thế Bảo lấy cuốn sách cũ từ trong ngực ra đưa cho Mã Quỷ Sai nói. Ờ còn quần cái sách này, ta đã lấy về rồi đây. Làm phiền Mã Đại Ca giúp ta sao chép và dịch ra. Ồ. Mã Quỷ Sai nhận lấy cuốn sách. tùy tiện lật phải trang thì lập tức kinh hãi, chừng mắt mà nhìn. Hai tay thì run lẩy bẩy, toàn thân run dẩy. Giờ như là từ trong cuốn sách thì từng trận hàn khí lạnh buốt thấu xương năn ra khắp người. Ngay cả đến hơi rượu thở ra cũng mang theo hơi lạnh như kết xương vậy. Bảy tế bào thấy vậy cảm thấy kỳ lạ vội vàng hỏi. Má đại ca huynh sao thế? Ui, ui, lạnh quá, ui, lạnh thật độ Má quỷ sai run lẩy bẩy. Cả người không ngừng run dày làm rơi cả quấn quỷ thư trên tay xuống đất. Sau đó hắn mở to mắt, lưỡi cứng đờ, run dày nói với bạch tế bào. Quyển sách này được viết bằng máu lưỡi bỏ vàng đó Máu lưỡi bỏ vàng sao? Bạch Tế Bảo ngạc nhiên hỏi lại Má quỷ sai dùng mình một cái nói Chính xác rồi Máu lưỡi bỏ vàng là huyết trí âm của địa sát Không sôi khi đun, không đông khi đóng băng Người nhìn thấy sẽ nóng gian cả người con quỷ nhìn thấy chứ lại, lại bút thấu, thấu xương đó Bạch tế bảo ngay xong thì lòng chiếu nặng như rơi xuống vực sâu tự nhổ. Cuốn sách này người sống không thể đọc, người chết thành quỷ rồi cũng không dám nhìn. Vậy thì tổ sư gia năm xưa vì cớ gì mà viết ra nó nhỉ? Nếu là để truyền lại cho đời sau, tại sao lại đặt pháp cấm không cho hậu nhân mở ra chứ? Mã quỷ sai chợt cười mà bảo. Huynh đệ à, ta có một cách kỳ diệu, không biết có thành hay không đây? Hắn ôm lấy tay như thế là chưa hết lạnh, nói tiếp Ờ, ta là quỷ, còn ngươi là người, đúng chứ? Bạch tế bào gật đầu Má quỷ sai, ghép hai tay lại, nở ra nụ cười quỷ quyệt Ờ, nhưng nếu ta nhập vào thân thể của ngươi Giống như nước lạnh pha với nước lóng Thì chẳng phải là âm dương dung hỏa Như vậy, chúng ta có thể nhìn quần sách này mà không bị ảnh hưởng Đúng không? Bạch tế bào sững người tự nhổ Cách này đúng là chỉ quỷ mới nghĩ ra được. Nhớ lại lần trước bị sư phụ triệu quỷ nhập thân. Hắn có cảm giác như ngồi say, cơ thể hoàn toàn bị âm quỷ điều khiển. Không có một chút tự chủ nào. Nếu để mã quỷ sai nhập vào thân, thì e rằng cũng chỉ là biện pháp tạm thời, mà kết quả vẫn chưa được chắc chắn. chợt ánh mắt bạch tế bào rơi lên xác nữ gần đó hắn thầm nghĩ. Nếu như ba hồn của ta có thể nhập vào thân thể khác thì... Đúng vào lúc ấy thì quỷ sai hứa phúc đi vòng quanh xác nữ Bỗng nhiên hắn dừng lại Dùng tay giữ lấy đầu sát nữ Rồi mạnh mẽ cúi đầu Đầu quán nhập vào đỉnh đầu của xác nữ Sau đó cả thân thể chui vào bên trong Cạch Âm thanh đầu sát nữ va xuống đất vang lên Hờ Âm thanh gì thế nhỉ Lúc này tên má tam cảnh giác quay đầu lại nhìn Đôi mắt chuột khép lại khắp nơi Bạch tế bảo vội vàng cúi đầu nín thờ Nằm sát đất không dám cửa động Lý Ngũ thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, bị tiếng hét của Mã Tam làm cho giật mình, quay lại mà mắng. Người điên à? Thấy quỷ rồi sao? Hét hò làm gì? Mã Tam run dày chỉ vào xác nữ. Vừa mới nghe thấy cái âm thanh từ đó đó. Lý Ngũ bực tức mà đáp. Đầu óc người bị ở đè ngu rồi sao? Người chết chắc có thể phát ra âm thanh được. Mã Tam vẫn không dám tin. Thật chứ mà, đệ vừa nghe thấy thật mà. Ngay. Đầu óc người đúng là thần kinh vấn đề rồi. Tần Nghị ra trường mắt, sau đó đi tới chỗ trống trước ngôi mộ, lấy từ trong túi áo ra một gói bột màu vàng. Hắn ta mở gói, rắc bột xuống đất thành hình chữ T, sau đó ra lệnh: "Đừng phí phạm thời gian nữa, mau đưa thi thể tới đây thiêu tại chỗ đi." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, hắn ta đang làm trò gì vậy nhỉ? Nhìn cứ như là đang bố trí trận pháp vậy. Má quỷ sai ở bên cạnh Bạch Thế Bảo hốt hoàng nói Ôi thì nguy rồi, thứ trong tay hắn ta là bột đậu vàng dùng để trừ quỷ đó Bạch Thế Bảo sừng sốt Quái lạ, chẳng lẽ vị nhị ra này biết thuật trừ quỷ ư Trong lúc mà Bạch Thế Bảo vẫn còn đang lo lắng cho hứa phúc Thì lúc này tên mã Tam và Lý Ngũ đã run dày tiến tới sắc nữ mã Tam vừa run vừa nói Đại ca, ta đã từng bị nữ nhân này dọa ờ, Để ta khiêng chân đi Được không? Lý ngũ nhăn nhó lắc đầu quẩy quậy Người không biết sao? xác chết mà động thì chân tay là động trước đó. Người không sợ thì người khinh chân đi. Còn ta khiêng đầu. Má tam ngay xong lập tức đổi ý hạ giọng cầu khẩn. À vậy sao? À thôi thôi thôi. Đầu nặng lắm, chân nhẹ. Cứ để ta khiêng cái nặng đi. Huỳnh cứ khiêng cái nhẹ là được. Lý ngũ nhắc mép cười. À cũng được. Thôi mau nhanh tay lên. Đừng để cho nhị ra trở lâu. Mã Tàm rốt cuộc đã trung kế, không thể làm gì khác hơn được liền cùng với Lý Ngũ tiến lại gần xác nữ. Một người nắm lấy cổ áo, người kia nắm chân, cùng nhau nhấc xác lên, rồi bước từng bước tới vòng tù mà nhị ra đã vừa rắc bột. Mã Tam thì sợ quá nhắm chặt cả mắt, chỉ chăm chú khiêng xác chết đi tới. Nhưng vừa nhấc lên thì hắn đã lập tức cảm thấy xác nữ hình như là nặng hơn một cách bất thường, tiền lớn tiếng kêu. Đại ca, sao nặng thế nhỉ? Lý Ngũ lập tức quát. Cấm miệng đi, người ngu vừa thôi Khiêng sát kiêng kĩ nhất là nói nặng đó. Càng nói, nó càng nặng hơn đấy. Bỗng nhiên một luồng hơi lạnh tanh thoang thoảng mùi rượu thổi tẳng vào mặt của má tam. Má tam thắc mắc mở mắt nhìn xuống, chỉ thấy sắc nữ đang ngửa mặt, nghe răng cười ghê rợn. Trước lưỡi đỏ lom thỏ ra, liếm lấy tay của hắn. Ừ. Mã Tam hét toáng lên, mặt mày trắng bệch, tóc gáy ngược. Hắn nhảy vọt lên cao tới khoảng 6 thước, rồi lao ra ngoài như một cơn gió chạy xa không thấy bóng. Còn thân xác của thì ngã vật xuống mặt trợn trắng, miệng sùi bọt mép không nhúc nhích. Ai, tội nghiệp tên Mã Tam đã bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, đã trở thành quỷ chết khiếp rồi. Mà dân gian vẫn đồn đại rằng cái loại quỷ này còn chẳng dám soi gương nữa. Với bản thân Lý Ngũ thì thấy xác nữ động đậy cũng bị dọa đến run dày. Liền buông hai chân xác chết mà chạy trốn, đắp sau lưng của tần nhị ra. Tần nhị ra thì vẫn điểm nhiên mà nói. Người hoàng cây dễ, trời có sập xuống thì có người cao chống lưng. Lúc này đây thì xác nữ đã từ từ ngồi dậy, toàn thân cứng đờ. Nó đưa tay lên mặt rồi bắt đầu so mạnh giống như là đang nhào nặn bột vậy. Da thịt trên mặt nó lật qua lật lại, trong chớp mắt thì gương mặt ấy đã biến thành khớ phúc. Hứa Phúc cười lạnh mà nói eh, eh, eh, eh, eh. Chỉ với gan chuột nhất mà dám âm mưu hã mại người khác sao? Tần nhị ra thấy vậy thì nhíu mày thầm nghĩ Chẳng lẽ là do bọn tề Liên Sơn và Liêu Lọ Thái biết trước kế hoạch Đã dùng kỳ môn độn thuật hồi sinh sắc nữ này để phá dối sao? Hắn hừ lạnh mà nói Biết rồi thì tốt Đỡ phải phiền phức tiêu sát vật chứng tự tới cửa Hứa Phúc nhích môi cười Dám nhổ dâu hồm Người gan cũng lớn nhỉ Tần nhị ra cười nhạt mà đáp hôm sao <cười> Ta đây tần nhị ra chơi không sợ Đất chẳng kinh Ngoại trừ riêng vương ra Ta là lớn nhất Cho dù ngươi có là hổ đi nữa Tần nhị ra so so tay rồi nói tiếp Thì ta đây cũng phải sờ mông ngươi một cái Hứa Phúc ngay xong mà trong lòng giật thoát mình Người thường nhìn thấy xác chết sống lại đều tưởng là xác chết biến đổi Đã sớm sợ đến mức tày ra quần bỏ chạy Người này không những không hề nao đúng Ngược lại còn nginh chiến Ê rằng có chút đạo hạnh Hứa Phúc nghi tuy nghĩ như vậy Nhưng ngoài miệng không hề tỏ ra yếu thế Nói Tục ngữ có câu Hổ không sợ núi cao Được Để ta thử xem đạo hạnh của người cao đến đâu Rất lời thì Hứa Phúc định bước tới tòm lấy tần nhị ra Nhưng lại cảm thấy dưới chân nóng gian như là bị lửa thiêu cúi đầu nhìn thì không biết từ khi nào Đã bị nhốt trong một vòng tròn kỳ lạ Xung quanh thì rắc đầy bột động này Liên tục kêu khổ thầm nghĩ Hồng rồi, bị nhốt trong trận pháp rồi Tần nhị ra cười lạnh mà nói Ngươi chưa từng nghe nói đến bùa giam cầm hồn phách sao Cái gì? Bùa giam cầm hồn phách ư? Đây chính là cấm thuật Một khi đã chui vào thì đừng hồng chui ra nữa Tần nhìn ra, nhìn Hứa Phúc cười khẩy, rồi quay đầu nói với Cải Lý Ngũ. Người hãy quay về giảng võ đường gọi người, mang theo đồ nghề đến lục soát nhà hai lão già kia, áp giải chúng đến đầy đối chứng. À, tôi chết rồi, nguy rồi." Lúc này Bạch Thế Bảo thấy quỷ sai Hứa Phúc đó bị người này dùng thuật pháp nhốt lại, nếu như là không cứu ra ngay thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm, vừa định xông ra Thì lại nghĩ đến bản lĩnh của tiên này Mình chắc chắn không phải đối thủ rồi Quay đầu nói với cả mã quỷ sai Mà đại ca Màu nhập vào người ta Ta muốn đi cứu hứa đại ca Mã quỷ sai bèn nói Không được đâu Ngay cả hứa đại ca cũng bị nhốt Ngươi đi chẳng khác nào tự tìm đường chết Vậy phải làm sao bây giờ Bạch tế bào sốt ruột như lửa đốt Vừa rồi ta thấy trong quyển sách này Của ngươi có một số pháp môn Chi bằng ta nhập vào người ngươi Đọc học đâu dùng đấy Được không Thôi được rồi Tình thế cấp bách cũng chỉ có thể làm như vậy thôi Ờ Người cố gắng chịu đựng đấy nha Sau đó bạch thế bảo nhắm chặt mắt lại Chỉ cảm thấy sau lưng bị một luồng gió âm u vỗ vào Toàn thân tê dại Sau đó thì ngất đi Một chốc lát sau thì như là vừa ngủ một giấc vậy Chát chát chát Má quỷ sai vỗ vào mặt Bạch Thế Bảo gọi. Ờ, Bạch Huynh Đệ, mau tỉnh lại đi. Bạch Thế Bảo từ từ mở mắt ra nhìn mã quỷ sai mà hỏi. Ờ, thành công rồi sao? mã quỷ sai cười mà nói. Cách này quả nhiên hiệu nghiệm. Vừa rồi ta tùy tiện chọn một thần chú mời thần. Trong đó có mượn hồn phách. Học thuộc lòng rồi. Bây giờ niệm cho ngươi nghe. Ngươi mau mau thi triển thử xem. Được. Bạch Thế Bảo không kịp suy nghĩ nhiều, cứu hứa phúc là điều quan trọng nhất. mã quỷ sai bèn nhớ lại cái nội dung vừa nhìn thấy, vừa niệm. Âm quỷ tam hồn vô hình, cần thân sắc để nhập vào. Âm dương đạo phái, thiên huyền chi linh ra, có thể mời âm nhập quỷ vào người, mượn yêu quỷ linh tiên nhập vào. Niệm chú thần linh chi, thuật lệ chi, thỉnh quỷ thông thần. Bạch thế bào ngồi xếp bằng làm theo phương pháp mà mã quỷ sai đã đọc Tay thì kết ấn, miệng niệm chú Trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân bồn rộn, không nói đến lời Ngã vật xuống đất nằm im bất động Huynh đệ, huynh đệ Má quỷ sai thấy bạch thế bào ngã xuống đất không dậy nổi trong lòng nghi ngờ Chẳng lẽ pháp môn này không phải muốn dùng là dùng được sao? mã quỷ sai thấy bạch thế bào ngã xuống đất không dậy nổi trong lòng nghi ngờ Chẳng lẽ pháp môn này không phải muốn dùng là dùng được luôn ư? Đúng lúc má quỷ sai đang hoảng sợ chỉ đột nhiên, bạch thế bào đứng phát dậy Sắc mặt trắng bạch, phẻ mặt dư tợn, hai mắt thì đỏ ngầu ngầu Cân xanh trên chán nổi lên Răng nghiến ken kết Dậm chân một cái xuống đất, âm một tiếng Lao vọt y mấy mét, đứng trước mặt tật nhị ra Trưng mắt đỏ ngầu, sát khí thì đằng đằng Má quỷ sai kinh hãi nói Hả? Đây, đây là vị thần tiên nào vậy nhỉ? Giết! Bạch thế bào chỉ thốt ra một chữ giết. Tần nhị ra lúc này thấy bạch thế bào sát khí đằng đằng mắt long sòng sọc, trong lòng có chút e sợ, e rằng khó đối phó. Liền đưa tay nắm lấy áo, xẹt một tiếng, xé toạc áo khoác ngoài ra để lộ ra toàn thân rán đầy bổ chú. Hứa Phúc ở bên cạnh nhìn thấy thì kinh ngạc nói, hả? Đây chẳng phải là... Lại nói thì hứa phúc nhìn Bạch Thế Bảo như thể hắn đã biến thành một người khác vậy Trong lòng không khỏi thầm thắc mắc Đây là đang diễn trò gì vậy? À, ở đâu lại chui ra một tên điên này? Ở đây còn già thân già quỷ, bày trò như thế công Tần nhị ra nhìn thấy lại có thêm một đối thủ xuất hiện Mà còn hung hãn khó lường cho lúc kinh hãi đã liền ổn định lại tinh thần Từ giấy nách lấy ra một lá bùa Rồi vội vàng dán vào lòng bàn tay cảnh giác cao độ Bạch Thế Bảo nghiến răng, miệng bấp máy nói cái gì đó. Tần nhị ra ngẩn ra, rồi lại lấy từ trong người ra một lá bùa khác, đọc một câu thần chú, nhai bùa vào trong miệng. Lập tức thì hắn cảm thấy tai như là có thông khí, gió lùa vào, nghe rõ ràng từng chữ mà Bạch Thế Bảo vừa nói. Chính là câu thần uy giáng thế, mau mau quỳ lại đầu hàng nếu không muốn chết. hả đây là thần Thánh Phương nào. ị ra thẩm nghĩ trong lòng ở trong đạo thuật quả thật là có môn pháp này mời thần nhập thể mượn uy thần để chừa ma diệt quỷ nhưng hắn lại không biết người trước mặt này là thần thánh Phương nào liền chắp tay mà hỏi xin hỏi tôn hiệu của vị pháp T này là gì bài tế bào dơ cao cánh tay chỉ lên trời mà đáp ta là môn hạ của Bbái thiên sát đại đế là hộ vệ tinh quân giới chướng của thiênên B Nguyên Soái xương là cửu thiên sát đồng đại tướng quân Còn gọi là sát sinh đồng Tần nhị ra nghe xong liền bật cười lớn <cười> Ta cứ tưởng thân thánh phương nào Hóa ra lại là một kẻ vô danh tiểu tốt Trên trời có hàng vạn vì sao tinh thú Sao lại để ngươi xuất đầu lè mắt Đúng thật là trướng tay gai mắt Bạch thế bào tức giận mắng lớn Người phàm phu thục tử muốn chết sao Tần nhị ra liền cầm lá bổ trong tay lạnh lùng mà đáp Ngươi dù có ba hồn quay về thần vị thì đã sao? Nhập vào thân phàm cũng chỉ là để ăn đòn. Biết điều thì cút, đừng để ta làm nhục thần uy của ngươi. ai chà chà, khẩu khí lớn, ta sẽ lấy ngươi tới trời. Rất lời Bạch Thế Bảo dùng chân quét đất, cắt bụi tung bay mù mịt. Lại nói thì Bạch Thế Bảo quét chân trên mặt đất, cắt bụi tung bay mù mịt. Tần Nhị ra thấy khí thế của Bạch Tế Bảo hung hãn vội vàng lùi lại Một mặt chắp hai tay kẹp lá bùa Một mặt thì niệm chú, lòng bàn tay lué sáng Vung tay về phía Bạch Tế Bảo quyển phong mạnh mẽ gào thết mang theo gió Bạch Tế Bảo nhìn đúng thời cơ nhảy vọt lên, né tránh quyền phong Sau đó đưa tay ra tòm lấy cánh tay của Tần Nhị ra Móng tay cắm vào cánh tay, dùng sức cào một cái Lập tức máu thịt bay bét, máu chảy đầm đìa Tần Nhị ra chịu đựng đau đớn vung tay thêm một quyền Bạch Thế Bảo vung tay đỡ, quyền trưởng pha chạm hay người lùi lại mấy liền. Cái vị thần nhập vào Bạch Thế Bảo đang đánh hăng say, không để đến thân xác của Bạch Thế Bảo đang đau đớn, liền bay người nhảy lên quan tài, dùng tay nâng nắp quan tài nặng nề lên hết lớn một tiếng, "Lên!" Vậy mà lại nâng được nắp quan tài lên khỏi đỉnh đầu. Sau đó lộn nhào một vòng trên không trung, dùng chân đạp mạnh lên nắp quan tài, ầm một tiếng, nắp quan tài như một tảng đá lớn đập về phía của Tần Dị Gia. À, coi bộ sức mạnh này cũng thật là lợi hại Trong nháy mắt thì quan tài đã bay đến đỉnh đầu Tần Nhị Gia liền lấy từ trên người ra một lá bùa vội vàng niệm chú Sau đó dán lá bùa lên nắp quan tài Quan tài rơi ẩm ầm xuống đất, cát bụi bay mù mịt Về phía bên kia thì hứa phúc thấy Bạch Thế Bảo và Tần Nhị Gia đang đánh nhau kịch liệt Liền quay sang hét lớn với cả mã quỷ sai Này, còn đứng ngay ra đó làm gì? Màu màu đến cứu ta ra ngoài nhanh lên Má quỷ sai bay đến trước mặt hứa phúc Nhìn bột động này trên mặt đất mà nói ấy trà trà Tên này có vẻ đạo pháp cao thâm đó Vậy mà có thể nhốt được hứa huynh Đến mức không có chỗ đặt chân như thế này Hứa phúc bèn kêu lên Màu, lễ mê làm gì Màu nghĩ dách đưa ta ra ngoài Ờ, được rồi Huynh mau che mũi miệng lại Xem ta thổi bay nó đây mã quỷ sai liền lùi lại mấy bước Dùng tay bịt mũi nín thở Há to miệng, hít sâu một hơi Bụng từ từ phình to như một cái chum Mặt xương lên giống như là quả bồ lớn Mặt đỏ bừng bừng, thổi phu Má quỷ sai chu môi thổi mạnh xuống đất Từng trận cuồng phong quấn theo cát bụi trên mặt đất bay mù mịt Bột đậu nành cũng dần dần bị thổi bay Hả? Hồng rồi! Chẳng lẽ có tam hồn nhị xác sao? Tần nhị ra đang đánh nhau với bạch thế bào Cảm thấy sau lưng có gió mạnh, thổi vù vù Quay đầu nhìn lại Thì thấy bên cạnh nữ thi quả nhiên có một luồng gió xoáy Thổi bột đậu nành dài trên mặt đất bay ra tứ tung Trong lòng cảm thấy lo lắng Gặp phiền phước khó giải quyết Cứ tưởng rằng là do tể liên sơn đã chiêu mộ ba hồn ma Nhập vào hai cái xác chết này Giờ e rằng khó mà thoát thân được rồi Bạch thế bào thì đã nhìn đúng thời cơ Tung ra một cước đá thẳng vào mặt của tần nhị ra Tần nhị ra hoàn hồn thì đã không kịp né tránh Ăn chọn một cước vào mặt Được đạo kinh người Vậy mà đã đá hắn bay ra xa mấy mét rơi xuống nắp quan tài, ầm một tiếng, nắp quan tài bị đập vỡ một lỗ, bụi bay mù mịt. <cười> một dòng máu tươi phun ra bắn lên nắp quan tài. Tần nhị ra máu miệng, máu mũi, run rẩy đưa tay xé một lá bùa trên ngực, nắm chặt trong tay từ từ giơ tay lên định giãy giụa thì ầm một tiếng. Bạch tế bào đã nhảy tới, dẫm một chân lên cánh tay của Tần nhị ra. Chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, e rằng là Xương đã gãy làm đôi rồi, cánh tay đã bị giẫm nát. tay của ta à. Tần nhị ra kêu la thảm thiết, cả cánh tay đã đau đến mức mất cảm giác e rằng đã bị phế. Bạch kế bảo lúc này trừng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợn mà nói. Thân xác Phàm phu thục tử, mà dám đấu về ta sao? Ôi, ôi, ôi đại thiên, đại thiên thà mạng, ta biết lỗi rồi mà. Tần Nhị Gia dùng tay kia ôm ngực liên tục xin lỗi. Bạch Thế Bảo nghe vậy ngẳng đầu cười lớn. <cười> Ai bảo ngươi tự chuốc lấy khổ, dám xem thường ta cơ. Lúc này tay của Tần Nhị Gia đang ôm ngực thì đã nhanh như chớp xé một lá bùa, rồi búp một tiếng dán lên chân của Bạch Thế Bảo. Hét lớn. Chết đi! Bạch Thế Bảo xứng người, chỉ cảm thấy như là bị sét đánh trúng, không còn chút sức lực nào nữa. Từ đầu đến chân đều tê cứng, trong nháy mắt ngất chiều. Hồn phách sát sinh đồng ở trong thân thể bạch tế bào Xoay một vòng Từ trong đỉnh đầu nhảy ra ngoài Bỏ lại thân xác bạch tế bào bay đi mất Bạch tế bào ngã trên mặt đất Đầu bốc khói trắng Mắt thì trợn ngược Tay chân thì lạnh toát Toàn thân co giật Không biết sống chết ra làm sao à, Vẫn còn hai tên nữa sao Hỏng rồi Tần nhị ra vừa thở vào nhẹ nhõm Thì lại căng thẳng trở lại Quay đầu nhìn nữ thi Bột đậu nành ở trên cạnh nữ thi đã bị thổi bay sạch sẽ Ước phúc đang điều khiển nữ thi lao về phía của tần nhị ra Tần nhị ra thì lúc này đã gãy một cánh tay Tay kia thì máu thịt be bét không còn chút sức lực nào Làm sao có thể chống đỡ nổi thế tấn công này đây Trong lúc luống cuống Cúi đầu dùng miệng cắn hai lá bùa trên ngực Vừa nhai vừa niệm chú Thấy nữ thi đã đến trước mặt Há miệng dùng đầu lưỡi đẩy lá bùa phun ra Vừa vặn đánh trúng người của nữ thi Họng nhội Hứa Phúc thì không chịu nổi sức mạnh của lá bùa, run một cái buông nữ thi ra rút lui. Nữ thi liền ngã xuống đất bất tỉnh. mã quỷ sai ở bên cạnh vội vàng thiêu lên. À, không được rồi, phải đến đợt ta ra tay thôi. Không được đâu, trong miệng hắn ta còn có bùa, ngươi đừng có qua đó. Hứa Phúc vội vàng ngăn cản mã quỷ sai lại rồi nhìn bạch thế bào, nói. Ngươi mau đến xem bạch huynh đi, không thể để cho hắn chết được. Má quỷ sai liền bay tới vỗ vỗ vào bạch thế bào Bạch thế bào dần dần tỉnh lại từ từ mở mắt mã quỷ sai thấy vậy vui mừng nói Ôi rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi May mà lúc nãy ngươi thi triển thần thông đó Bạch thế bào cảm thấy cả người nặng đề không còn chút sức lực nào nữa Không nhấc nổi tay, cố gắng bỏ dậy kinh hãi mà kêu Ôi, sao người ta giống như là bị đổ trì vậy, nặng quá Chỉ ai bảo lúc nãy ngươi đã thi triển thần thông thỉnh thần Yôn Phách nhập vào Thân sắc phàm phu thuộc tử của ngươi làm sao chịu đổi sự dày vỏ của nó chứ Bạch Tế Bảo nghe xong mừng rỡ Cuối cùng thì cũng đã thi triển được quyền quỷ thư tổ sư truyền lại Trong nháy mắt quên đi cơn đau trên người vội vàng hỏi À có thật là ta đã mời vị thần Là mời vị thần tiên nào vậy Ở Cái này ta cũng không nghe rõ lắm đâu Nhưng có vẻ khá lợi hại đó mã quỷ sai lắc đầu Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn tần nhị ra đang nằm trên nắp quan tài Ôm cánh tay đã gãy, đau đến mồ hôi túa ra như mưa Nghiến răng nghiến lợi nhìn mình Bạch Thế Bảo nhìn thấy trên người quán ta treo đầy bùa Những ký tự màu đỏ tươi ở trên bùa khiến Bạch Thế Bảo giật mình kêu lên Hả? Sao hắn ta lại biết loại vui thuật này nhỉ? Lúc này thì hứa Phúc đã đi tới nói Ờ, cẩn thận vào Vừa rồi bị thần thông của Ngươi mời đến đánh gãy tay Bây giờ trong miệng hắn vẫn còn có bùa hộ thân đó Tốt nhất là đừng đến gần. Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Không sợ đâu Ta là người phàm, hắn không làm gì được ta đâu Bạch Thế Bảo cố gắng nén đau đớn Gắng gượng đứng dậy Lấy roi dọ quỷ từ bên hông ra Đi tới gần Tần Nhị ra, nói với hắn Giờ ta hỏi ngươi Nếu có một nửa chữ dám lửa ta Ta sẽ quất ngươi một roi độ Bụp Tần Nhị ra phun ra một lá bùa Đánh vào bụng Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo liền so xoa bụng Người mỉa với Tần Nhị ra À, ngươi là người sao Tần nhị ra giật mình kinh ngạc kêu lên Bây giờ hai tay đã bị phế rồi bổ chú lại không có tác dụng với bạch tế bào Chỉ đành kêu khổ không ngừng Chát Một tiếng roi vang rội như dao chém vào người Roi dọ quỷ cất lên Quất lên ngực tần nhị ra một cái vết máu Da thịt lộn ra ngoài đau rát Tần nhị ra đau đớn cầu xin Ô ô đứng đừng, đừng mặt đừng đánh ta nữa Ta nói <cười> Chó lười không chịu đòn Vẫn phải thấy rồi mới chịu nghe lời Bài tế bảo thấy tần nhị ra đã xin tha bèn hỏi Rồi trả lời ta Ngươi vì sao lại bài mưu tính kế Hại hai người kỳ quái kia Tần nhị ra nghe xong Thì liên tục kêu khổ nói Ôi chả là cái tên mã tam và lý ngũ cho ta tiền Bảo ta là vu khống bọn họ Đào mộ trộn xác ở Không liên quan đến ta đâu Ta chỉ là nhận tiền làm việc ở Mã tam vừa rồi đã bị các người dọa chết rồi Còn Lý Ngũ chạy về chân Chuyện này ta không dám làm nữa Không dám làm nữa mà Bạch Tế Bảo thì hắn đã gãy một tay E rằng cũng chẳng làm lên trò trống gì Bây giờ cũng đã nếm mùi đau khổ nhớ đời Hơn nữa tể Liên Sơn và lưu Lão Thái thì cũng không phải là người thường Hắn đến cũng chỉ là chịu chết Liền nghĩ vậy Bạch Tế Bảo nhặt một lá bùa trên mặt đất lên Lại nghiêm dọng hỏi Sao ngươi lại biết sử dụng loại bùa chú này? Đây là bộ chú vưu thuật Nam Man Là sư phụ ta truyền thụ cho ta đó Sư phụ ngươi sao? Là ai? Tần nhị ra mẹ nói à, Người đều gọi là Hắc vu dáng Đầu Sư Biên Khuê Biên Khuê ư? Bài thế bảo xứng người Cái tên này thì không hề xa lạ gì Gần đây đã không ít lần giao thiệp với cả đồ đệ của tên này Tần nhị ra gật đầu nói tiếp à, Đúng vậy Biên Khuê nắm giữ thuật phù chú kỳ lạ, am hiểu tuật ráng đầu, khống chế tâm trí người khác. Năm đó ta tình cờ gặp ông ta ở Hà Bắc, đã đút lót chút bạc để mà bái sư học được mấy chiêu từ ông ta. Sau đó thì ta thể là không có liên lạc gì nữa. ở Có sau này thì ngay đến là Biên Khuê làm đến trước quốc sư cho triều đình, còn tổ chức một đội ngũ vưu thuật. Một mặt là bảo vệ an toàn cho viên thế khải, còn một mặt là ngầm ráng đầu hãm hại đối thủ. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên nói, nói như vậy là lão ta là một đạo sĩ hộ pháp cho viên đại đầu sao? Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai cũng đồng thời sướng người, kinh ngạc mà nhìn nhau. Tích tịch tình tang.